Chương 199, thu được kim tiên cấp tiên khí, cầu đã mua. Chu Sơn tiến vào thông đạo. Tại trong cái này kim tiên mộ, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Cứ như vậy, Chu Sơn một loại thông suốt, tiến vào kim tiên mộ hải tâm. Kim tiên mộ bên trong, trống rỗng, cũng không có cái gì gian phòng tồn tại, chỉ có trọng yếu nhất chô đứng vững một cây huyết khí. Bốn phía huyết sát chi khí, chính là từ cái này huyết khí bên trong tản mát ra kim tiên khí. Chu Sơn từ cái này huyết khí phía trên, cảm nhận được một cỗ bao dung bát phương, thôn tính vũ trụ chi ý cố khí tức này, xa xa vượt qua chân tiên, đạt đến tiên tri cực hạn. Đây là kiêm tiên cấp bậc tiên khí. Kim Tiên cấp bậc Tiên khí. Chu Sơn hô hốt trở nên gấp rút. Kim Tiên mộ bên trong lại có một kiện Kim Tiên cấp Tiên khí. Kim Tiên cấp Tiên khí, có thể nói là Tiên khí đỉnh điểm, lại phía trên mà nói, chính là ẩn chứa đại đạo bản nguyên tiên thiên linh bảo nuôi một kiện tiên thiên linh bảo cũng có thể nói là bản nguyên vũ trụ biến thành, ẩn chứa tương ứng bản nguyên quyền hành. Chỉ cần nắm giữ tiên thiên linh bảo, cho dù là cấp thấp tiên thiên linh bảo, cũng là nắm giữ bản nguyên quyền hành. Kim Tiên muốn chứng đạo đại la, điểm trọng yếu nhất chính là muốn nắm giữ vũ trụ bản nguyên quyền hành mới được, đương nhiên, cũng không phải nắm giữ bản nguyên quyền hành liền chắc chắn có thể chứng đạo đại la. Nhưng mà muốn chứng đạo đại la nhất định phải nắm giữ bản nguyên quyền hành mới được. Bất quá để cho Chu Sơn để ý không phải mặt này huyết khí, mà là huyết khí người phía dưới. Tại cái này huyết sắc chiến kỳ phía dưới phương, ngồi ngay thẳng một người. Hoặc có lẽ là, là một cái thây khô, hết thảy sinh mệnh lực đều biến mất. Nhưng mà cỗ này thây khô chiến thần, mặc dù không có sinh mệnh lực, lại tản ra một cỗ thiên địa hủ, mà hắn bất hủ, nhập ngự diệt, mà hắn bất diệt khí tức, có không biết khổ tu bao nhiêu vạn năm tiên đạo pháp tắc vẫn chuyện. Cái này thây khô mặc dù chết, nhưng trên người hắn tiên đạo pháp tắc cũng không có tiêu tan. Tâm thương chân tiên liền xem như đem tiên đạo pháp tắc lộ sắc thành pháp tắc lĩnh vực, in vào trên trên xác thịt của mình hay là nguyên thần, nhưng theo bọn mình, tiên đạo pháp tắc sẽ cùng theo tiêu tan, dung nhập trong thiên địa. Cho nên, nếu là tiểu tiên thế giới có một vị chân tiên vỡ lạc, đủ để xúc tiến toàn bộ thế giới tấn thăng. Nhưng mà kim tiên chết, như vậy cả người tiên đạo pháp tắc thì sẽ không tiêu tán, mặc kệ là rơi vào trong giới hải, vẫn là tại tiểu tiên thế giới, trung thiên thế giới, cũng không có sức mạnh đó đi ma diệt một tồn kim tiên. Hay là trung thiên đỉnh phong thế giới, mới có thể từng chút một ma diệt kim tiên đến nỗi đại thiên thế giới. Vậy khẳng định là có thể ma diệt Kim Tiên đây chính là tồn kia huyết sắt ma tộc Kim Tiên. Chu Sơn nhìn thấy cổ này thôi khô, liền biết đây là một bộ đạt đến thập tam cảnh Kim Tiên hài cốt. Một tồn Kim Tiên, tại trong giới hải là đương chi không tẹn bá chủ, cho dù là tại Hồng Hoang Tiên Liên giới, cũng là thuộc về một phương cường giả, tại Tây Thiên Tịnh Thổ thế lực như vậy ở trong, đều có vật đà chính quả, thuộc về lại chuẩn cao tầng. Ngay tại Chu Sơn do dự muốn hay không tiến lên tu lấy huyết sắt chiến kỳ cùng Kim Tiên hài cốt thời điểm, một đạo quang mang từ Kim Tiên hài cốt trên thân bộ phát ra, hướng về Chu Sơn nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt liền chui vào đến Chu Sơn thể bên trong chờ đợi mấy trăm năm cuối cùng là trở được một cái chuyên nhân. Trong vẹn sáng này, ẩn chứa huyết sát ma tộc Kim Tiên lưu lại ý chí, người trẻ tuổi, đem thân thể của ngươi giao cho ta a. Ngay sau đó, Chu Sơn liền cảm nhận được toàn thân mình huyết dịch không nghe sai khiến, huyết thần kinh cũng là không tự chủ được vận chuyển lại, trợ giúp huyết sát ma tộc Kim Tiên lưu lại ý chí tới cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Lúc này, Chu Sơn cũng là biết rõ tại sao muốn tu luyện huyết thần kinh mới có thể tiến vào lăng mộ đây là huyết sát ma tộc Kim Tiên còn thừa về sau, chính là vì thuận tiện đoạt xá. Nếu là đổi thành cái khác chân tiên, thật đúng là ngăn cản không nổi một vị Kim Tiên ý thức đoạt xá. Dù là kim tiên ý thức là không chọn bện, thế nhưng cũng không phải chân tiên có thể ngăn cản được. Nhưng mà Chu Sơn cũng không phải thông thường chân tiên. Hắn nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc, ngay tại huyết sát ma tộc kim tiên ý thức tiến vào thể nội thời điểm, tiên đạo thời gian pháp tắc trước tiên liền bị phát động, tiếp đó bốn phía thời gian đảo lưu. Huyết sát ma tộc kim tiên ý thức lập tức liền từ Chu Sơn thể bên trong bay ngược mà ra. Tiếp lấy, Chu Sơn thi triển ra tiên đạo không gian pháp tắc, đem huyết sát ma tộc kim tiên ý thức vây khốn. Ngoài trừ tiên đạo không gian pháp tắc, còn có tiên đạo luân hồi pháp tắc, tiên đạo quang minh pháp tắc Tiên đạo hỏa chi pháp tác tất cả loại, hết thảy có mười mấy loại pháp tác tác dụng tại huyết sát ma tộc kim tiên ý thức phía trên đối mặt với những thứ này tiên đạo pháp tác công kích, huyết sát ma tộc kim tiên ý thức cũng là không dám thẳng anh kỳ phong, nhanh chóng trốn xa. Nhưng mà ngay tại huyết sát ma tộc kim tiên ý thức trốn xa thời điểm, một cỗ tiên đạo thời gian pháp tác cũng là tác dụng tại bốn phía, huyết sát ma tộc kim tiên ý thức lại lần nữa lùi lại. Cho nên, có tiên đạo thời gian pháp tác chi lực, huyết sát ma tộc kim tiên ý thức căn bản là không cách nào đạo thoát đi tiên đạo thời gian pháp tác chi lực. Huyết sát ma tộc kim tiên ý thức phát ra gầm thét. Hắn không nghĩ tới, vận khí của mình thế mà đen đủi như vậy gặp một vị nam tử lấy tiên đạo thời gian pháp tắc tiên nhân. Có tiên đạo thời gian pháp tắc, hắn không chỉ có không cách nào đoạt xá Chu Sơn, thậm chí là liền tự thân đều vô cùng nguy hiểm, ý thức sẽ bị ma diệt tiểu hữu, ta cũng không có ác ý, chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một chút. Nhiều lần vùng vẫy một lát sau, phát hiện không cách nào đảo thoát ra tiên đạo pháp tắc chi lực, huyết sát ma tộc Kim Tiên ý thức lập tức phát ra một cỗ báo động, muốn cùng Chu Sơn đàm phán. Nghe vậy, Chu Sơn thở ơ bất quá từ điểm này đến xem, huyết sát ma tộc Kim Tiên hẳn là đến trình độ Sơn cùng thủy tận bằng không thì lấy Kim Tiên cao ngạo, cho dù là chỉ còn lại một tia ý thức, cũng không khả năng hướng một vị chân tiên tỏ ra yếu kém. Bởi vậy, đối với huyết sắt ma tộc Kim Tiên mở miệng tỏ ra yếu kém, muốn đàm phán, Chu Sơn coi như là không có nghe thấy. Hắn đi tới huyết sắt chiến kỳ bên cạnh, bắt đầu luyện hóa cái này Kim Tiên cấp tiên khí. Chu Sơn tu luyện huyết thần kinh, cùng mặt này huyết sắt chiến kỳ có cùng một gốc, cho nên luyện hóa cũng không có gì khó khăn. Theo độ vào tiên lực càng ngày càng nhiều, Chu Sơn luyện hóa cũng là càng ngày càng sâu. Thời gian từng giờ trôi qua. Mấy canh giờ sau, Chu Sơn cũng là đem mặt này huyết sắt chiến kỳ luyện hóa. Cùng lúc đó, huyết sắt ma tộc Kim Tiên ý thức cũng là bị ma diệt gần đủ rồi, giống như cái kia trong gió nến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giật. Tát. Chu Sơn không có sơ suất, tiếp tục thôi động Tiên đạo pháp tắc chi lực ma diệt lấy huyết sát ma tộc kim tiên ý thức ông. Lại qua một cái giờ, huyết sát ma tộc kim tiên ý thức bị hoàn toàn ma diệt, trong hư không đã không có mấy mai dấu vết. Bất quá để cho an toàn, Chu Sơn cũng không có lập tức thu hồi Tiên đạo pháp tắc. Quả nhiên, chỉ mới qua một khắc đồng hồ thời gian, huyết sát ma tộc kim tiên ý thức lại một lần xuất hiện không. Ta hận, lần này, huyết sát ma tộc kim tiên phát ra tuyệt vọng tiếng rống, tiếp đó bị Tiên đạo luân hồi pháp tắc ma diệt. Chu Sơn cũng không có triệt hồi Tiên đạo pháp tắc chi lực. Lại qua một canh giờ gặp huyết sát ma tộc Kim Tiên ý thức không có lần nữa xuất hiện, hắn lúc này mới tán đi trong hư không tiên đạo pháp tắc chi lực không tệ, nắm giữ mặt này huyết sát chiến kỳ, liền xem như không cách nào phát huy ra Kim Tiên khí toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể bộ phát ra trên dưới 3 4 thành uy năng, cho dù là chí cường chân tiên cũng ngăn không được nhất tích. Ma diệt huyết sát ma tộc Kim Tiên ý thức sau, Chu Sơn nhìn xem trong tay huyết sát chiến kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chu Sơn thôi động trong tay huyết sát chiến kỳ, đem bốn phía huyết sát chi khí tất cả đều là thu vào bên trong. Bốn phía huyết sát chi khí lập tức tiêu tan không còn một mống. Tiếp đấy, Chu Sơn lại đem huyết sát ma tộc kim tiên thi thể thu vào đây là một tôn kim tiên thi hải, có thể từ trong đề luyện ra bất hủ chi khí, nhưng mà lấy Chu Sơn tu vi, bây giờ lại là khó mà từ trong đề luyện ra bất hủ chi khí, liền xem như tùy ý Chu Sơn công kích, cũng đều là khó mà phá hủy kim tiên thi hải. Trừ phi trở về tới côn hư giới, mượn nhờ mấy lớn thế giới chí lực, mới có thể ma diệt cổ này kim tiên thi hải, hấp thu bất hủ chi khí. Lúc này, Chu Sơn rời đi tòa lăng mộ này, bay đến huyết hải phía trên, tiếp đó nhanh chóng bay khỏi huyết hải. Mảnh này kim tiên một địa, không chỉ có riêng chỉ có huyết sát ma tộc kim tiên cái này một tòa lăng mộ, Luyện hóa huyết sắc chiến kỳ sau đó, Chu Sơn từ trong đó cũng là thu được một chút lặt vặt tin tức. Mảnh này kim tiên mộ mà bên trong, ít nhất là có vài chục tòa kim tiên lăng mộ tồn tại. Trong biển máu, huyết sát ma tộc kim tiên mộ chỉ là một trong số đó giống. Ngay tại Chu Sơn bay ra biển máu thời điểm, nghe được giữa thiên địa vang lên một tiếng cực lớn long hống. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái cực lớn ánh mắt. Viên này cực lớn ánh mắt, tựa như một quả kim sắc bao bên cạnh hạt châu, bên trong vây quanh một khối bóng ánh trong suốt lục sắc tinh thạch, mà tại lục sắc trong tinh thạch, có một đầu thần long bay múa đây là. Long châu. Chu Sơn trước tiên liền nhận ra món bảo vật này. Cái này là dùng kim tiên cấp thần long long châu luyện chế thành một kiện tiên khí. Lúc này, có hơn 10 vị chân tiên cũng là tại tranh đoạt cái này Long châu tiên khí. Có yêu tộc, hung thú tộc, cổ thân tộc, huyết hải giáo, còn có côn bằng giới nội chân tiên Long châu tiên khí, đây là của ta. Nhìn thấy một đám chân tiên tranh đoạt Long châu tiên khí, Chu Sơn đương nhiên sẽ không nhún nhường. Không cần nói Long châu tiên khí bây giờ là vật vô chủ cho dù là rơi vào trong tay chân tiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ đây chính là một kiện kim tiên cấp tiên khí, giá trị không thể đánh giá. Thất nhiên lập, vậy thì không có khả năng từ bỏ. Chu Sơn lập tức tế ra huyết sắc chiến kỳ. Huyết sát chiến kỳ đón gió mà lớn dần, có vô tận huyết sát chi khí từ huyết sát chiến kỳ bên trong xung ra, tiếp đó những thứ này huyết sát chi khí ngưng kết trở thành một đầu lại một con huyết sát ma tộc. Những thứ này trên thân huyết sát ma tộc tán mắt ra khí tức mạnh, cũng là đạt đến chân tiên cấp. Thậm chí là, Chu Sơn cảm thấy huyết sát chiến kỳ bên trong có một tồn đạt đến kim tiên cấp chiến hồn. Nhưng mà tồn này chiến hồn, lấy Chu Sơn thực lực hôm nay vẫn là khó mà chứa không. Nếu là cưỡng ép phóng xuất ra huyết sát chiến kỳ bên trong kim tiên cấp chiến hồn mà nói, lấy Chu Sơn tiên lực, sợ là trước tiên đều sẽ bị hư khô, tối đa chỉ có thể độ tiên chỉ mấy hơi thời gian. Huyết sát chiến kỳ bên trong chiến hồn, một phần trong đó lực lượng là dựa vào tiên khí bản thân, mà đổi thành một bộ phận nguồn năng lượng, nhưng là đến từ luyện hóa tiên khí trưởng khủng giả. Nếu là trưởng khủng giả thực lực chưa đủ mà nói, vặn vào huyết sát chiến kỳ bản thân, là khó mà điều khiển kim tiên cấp chiến hồn bộ phát ra toàn bộ uy lực, cưỡng ép thôi động kim tiên cấp chiến hồn, thì sẽ đối với tiên khí bản thân bản nguyên tạo thành tổn thương. Bất quá đối phó những thứ này chân tiên, còn không dùng được kim tiên cấp chiến hồn. Trừ phi là Chu Sơn đối mặt kim tiên, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào thôi động kim tiên cấp chiến hồn. Từng đầu huyết sát ma tộc xuất hiện, hướng về một đám chân tiên nhanh chóng lao đi. Những thứ này huyết sát ma tộc chân tiên, dựa vào huyết sát chiến kỳ mà sinh, chỉ cần huyết sát chiến kỳ không phá, đó chính là bất tử bất diệt, cho nên chiến đấu hùng hãn không sợ chết. Hơn nữa những thứ này chân tiên cũng đều là có chí cường chân tiên chiến lược đồng thời, huyết sát chiến kỳ cái này tiên khí khôi phục, cũng là có tiên đạo pháp tắc lĩnh vực. Tại này cổ tiên đạo pháp tắc lĩnh vực phía dưới, tất cả chân tiên thực lực cũng là chịu đến áp chế, mà huyết sát ma tộc chiến hồn thực lực nhưng là chịu đến gia trì, những thứ này chân tiên là liên tục bại lui không tốt, là kiếm tiên cấp tiên khí. Chu Sơn tử trong biển máu, thu được huyết sát ma tộc kim tiên tiên khí. Đáng sợ Cái này Long Châu Thiên khí, sợ là lại muốn rơi xuống Chu Sơn trong tay. Co như không cam tâm lại có thể thế nào, có Kim Tiên cấp tiên khí, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đi thôi, bằng không thì tính mệnh liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Từng vị chân tiên nhìn thấy Chu Sơn trong tay huyết sắc chiến kỳ, cùng với bộ phát ra uy lực, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, tiếp đó nhanh chóng trốn xa. Kim Tiên cấp tiên khí, dù là Chu Sơn không thể phát huy toàn bộ uy lực, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cho dù là đến từ Hồng Trần tiểu tiên giới một chút đỉnh tiêm thế lực chân tiên Trong tông môn có kim tiên tọa trấn, nhưng mà cũng không có kim tiên cấp tiên khí ban thượng, thành tựu kim tiên vốn cũng không dễ, muốn luyện chế kim tiên cấp tiên khí, liền càng thêm không dễ dàng. Tiên nhân cũng không phải là người người đều am hiểu luyện khí. Nếu là không am hiểu luyện khí mà nói, tiên nhân muốn luyện chế cùng cảnh giới tiếp khí, đó là vô cùng khó khăn. Cho nên, đại bộ phận kim tiên cũng là không cách nào luyện chế được cùng cấp bậc tiên khí, trong tay có kim tiên cấp tiên khí, trên cơ bản cũng là trưởng bối ban thưởng tới, hay là từng đợi một truyền thừa tất cả đối với Hồng Trần tiểu tiên giới rất nhiều thế lực tới nói, một kiện kim tiên cấp tiên khí, cũng là giá trị vô lượng tu. Chu Sơn huyết sát chiến kỳ một quyển, kích phát ra một cỗ con sóng lớn màu đỏ ngòm, đem Long Châu tiên khí bao trùm. Long Châu tiên khí cũng là đạt đến kim tiên cấp, nhưng mà trong tình huống không có người thúc dục, tự nhiên là không cách nào ngăn cản con sóng lớn màu đỏ ngòm. Chu Sơn thu hồi con sóng lớn màu đỏ ngòm, tiếp đó viên kia Long Châu tiên khí liền rơi vào trong tay của hắn đồng thời, từng đầu huyết sát ma tộc chiến hồn cũng là bay trở về đến trong huyết sát chiến ngân kỳ hai cái kim tiên cấp tiên khí. Chu Sơn ánh mắt lộ ra vui mừng. Chuyến này côn bằng giới hành trình quả nhiên là đến đúng. Không chỉ tu vi đột phá đến tập nhị cảnh trở thành chân tiên, Hơn nữa còn thu hoạch hai cái kim tiên cấp tiên khí. Hơn nữa, lần này kim tiên mộ hành trình còn chưa kết thúc. Có lẽ còn có thể thu được kim tiên cấp tiên khí cũng nói không nhất định. Chu Sơn rót vào pháp lực, bắt đầu luyện hóa long châu tiên khí. Mấy canh giờ sau, Chu Sơn thành công luyện hóa long châu tiên khí. Hắn thôi động long châu tiên khí, từ trong đó bay ra một vạn đoàn tiên khí. Cái này một vạn đoàn tiên khí, cũng là ngưng kết trở thành một cái ánh mắt, quan sát Chu Thiên. Dù là kim tiên trong lăng mộ không gian kiến cố, Hơn nữa còn có bảy đặc thủ trận văn tồn tại, nhưng cũng là ngăn không được Long Châu Tiên Khí dò xét, tiên khí biến thành ánh mắt, có thể xem thấu một tầng lại một tầng hư không chương 200, chân tiên viên mãn, bất hủ chi khí, cầu đà mua, cái này Long Châu Tiên Khí bên trong ẩn chứa Chu Thiên chi đạo. Cái gọi là Chu Thiên chi lực, ký tự chính là tiên đạo bên trong thiên nhãn chi lực. Nắm giữ thiên nhãn chi lực, liền có thể tra lượt Chu Thiên thế giới đương nhiên, cái này cũng là căn cứ vào thực lực mà định ra. Nếu là lấy đại la cảnh giới nắm giữ thiên nhãn chi lực, như vậy từ Hồng Hoang kiến giới cho tới giới Hải Vô Số thế giới, đều đào thoát bất quá thiên nhãn điều tra cho dù là cùng là đại la động phủ cũng không ngoại lệ. Trừ phi là một chút chuẩn thánh phủ đệ, có thể chạy thoát thiên nhãn điều tra. Nhưng nếu là nắm giữ thiên nhãn chi lực cũng là đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, vậy cũng chỉ có nắm giữ tiên tiên chí bảo thế lực, miễn cưỡng có thể chạy thoát thiên nhãn dò xét, phổ thông chuẩn thánh động phủ cũng không cách nào ngăn trở thiên nhãn chi lực. Long châu tiên khí là kim tiên cấp tiên khí, dù là Chu Sơn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng là có một bộ phận kim tiên đặc tính, cho nên kim tiên lăng mộ tất cả hư không đều không thể che đậy long châu tiên khí điều tra. Trừ phi là còn sống kim tiên, mới có thực lực như vậy, che đậy long châu tiên khí điều tra Bởi vậy, bên trong vùng không gian này hết thảy, ở trong mắt Chu Sơn cũng là nhìn một cái không sót gì một vạn đoàn nguyên khí, hóa thành một vạn ánh mắt, bay về phía bốn phương tám hướng, Chu Sơn tầm mắt cũng là tùy theo mở rộng ra. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền từ trong hư không thấy được một tòa tiên mộ. Tòa tiên mộ này, tản ra một loại Phật môn quang huy. Hơn nữa, tòa tiên mộ này kết cấu cũng là từ Phật môn thần thụ cây bổ để tạo thành. Dù là tòa tiên mộ này có dặm dặm trang trí trận pháp phù văn, nhưng cũng là khó mà ngăn cản Chu Sơn tiên nhãn nhìn trộm, có thể nhìn thấy tiên mộ nội bộ kết cấu. Bên trong có một gốc bổ đệ tiên thụ, phía trên kết có từng viên bổ đệ tử. Những thứ này bổ đệ tử cũng là đạt đến tiên dược cấp bà bối, coi như chỉ là linh giai bổ đệ Đề tử đều có giúp người mở ra trí khôn công hiệu, mà đạt đến thánh giai bổ đệ tử càng là có thể làm cho người nắm giữ trí tuệ pháp tắc chí lực, mà đạt đến tiên dược cấp bậc bổ đệ tử, nhưng lại ẩn chứa tiên đạo trí tuệ pháp tắc chí lực. Tại bổ đệ tiên thụ phía dưới, nhưng lại có một tôn kim tiên Phật đà. Bất quá tôn này kim tiên Phật đà cũng là lâm vào trong tịch mịch. Nhưng trải qua huyết sát ma tộc kim tiên mộ Chu Sơn, biết tôn này kim tiên Phật đà chắc chắn có lưu hậu chiêu. Nếu là có người tiến vào Phật đà trong mộ, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến đoá sá. Lúc này, Chu Sơn cũng là nhìn thấy Tiểu Tây Thiên một đám Bồ Tát La Hán, cũng là phát hiện tòa tiên mộ này. Hoặc có lẽ là, là tòa tiên mộ này chủ động tản mắt ra khí tức, hấp dẫn Tiểu Tây Thiên Phật tử cùng một đám La Hán tiếp cận, tiếp đó Tiểu Tây Phật tử chính là bài trừ tiên mộ cấm chế, tiến vào Phật đà trong tiên mộ. Vị kia Tiểu Tây Thiên Phật tử vừa tiến vào đến trong tiên mộ, chịu đến Phật quang chiếu rọi, biểu tình trên mặt chính là xuất hiện biến hóa, từng bước một hướng về Bồ Đề Tiên tụ ở dưới Kim Tiên Phật đà đi đến. Tiếp lấy, Tiểu Tây Thiên Phật tử cùng Kim Tiên Phật đà thi hài, chính là bắt đầu dung hợp quả nhiên. Nhìn thấy một màn này, Chu Sơn cũng không kỳ quái, Kim Tiên là đạt đến tiên cảnh cực hạn, lại phía trên đại la đã là đã vượt ra tiên cấp độ, cho nên đi đến tiên cực hạn Kim Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Huyết sát ma tộc Kim Tiên có thể lưu một tia còn sót lại ý thức, Tôn này Kim Tiên Phật Đà cũng tương tự đi. Liên tại đây Tôn Kim Tiên Phật Đà cùng Tiểu Tây Tiên Phật tử dung hợp thời điểm, Chu Sơn một trưởng nô ra, xuyên qua vô tận hư không, tham dò vào đến Phật Đà trong mộ, hướng về gốc kia bổ để tiên tổ chủng tới. Toàn này Phật Đà trong mộ, có giá trị nhất chính là gốc cây này bổ để tiên tổ ông. Kim Tiên Phật Đà đột nhiên mở hai mắt ra, bắn nhanh ra hai đạo Phật quang quấn về Chu Sơn đại thủ vào tới. Bất quá Chu Sơn lớn trên tay quấn quanh lấy tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực. Lúc cái này hai đạo Phật quang rơi vào trên tay, tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực kích phát, để cho cái này hai đạo Phật quang bay ngược trở về. Ngay sau đó, Chu Sơn đại thủ bắt được Bồ đề tiên thụ, tiếp đó biến mất ở trong tiên mộ tiên đạo thời gian pháp tắc. Kim Tiên Phật Đà nhìn qua biến mất đại thủ, cũng không có dưới sự truy kích đi. Nếu là hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh mà nói, vậy chắc chắn sẽ không tùy ý đối phương đem Bồ đề tiên thụ mang đi, nhưng bây giờ hắn vừa rồi dung hợp tiểu Tây tiên Phật tử nhục thân, cướp lấy đối phương sinh cơ, còn không có hoàn toàn khôi phục lại Thực lực của hắn, liên tục hồi phục 1% cũng không có đối mặt nắm giữ lấy tiên đạo thời gian pháp tắc chân tiên, hắn không có cái gì phần thắng, thậm chí còn có có thể sẽ lật tuyển trong mương. Cho nên, hắn liền không có truy kích. Hơn nữa hắn dung hợp tiểu Tây Thiên Tiên Phật tử thân phận cũng là vô cùng bình thường, có đồng dạng là nắm giữ Phật Đà chính quả kim tiên phụ thân, hắn nếu là rời đi côn bằng giới mà nói, tại trong giới hải cũng phải che giấu thân phận ít nhất tại tu vi hoàn toàn khôi phục phía trước, là không thể bại lộ. Thu lấy Bồ Đề tiên thụ sau đó, Chu Sơn ánh mắt lại nhìn phía một chỗ khác khu vực. Chỗ kia khu vực cũng là có một tòa kim tiên mộ. Tòa kia kim tiên mộ chủ nhân cũng không phải hậu thiên sinh linh, mà là thuộc về thần tộc. Giữa thiên địa có tất cả thần tộc thủy tổ, chính là thiên địa dựng dục tiên tiên thần ma. Những thứ này tiên tiên thần ma, trên cơ bản vừa xuất hiện liền nắm giữ lấy lực lượng cường đại, có thể so với kim tiên, hơn nữa tiên tiên thần ma trời sinh chấp trưởng bản nguyên quyền hành, cho nên chứng đạo đại la cũng là tương đối dễ dàng. Tòa tiên mộ này chủ nhân chỗ thần tộc, tên là Phong Thiên thần tộc. Phong Thiên thần tộc, trời sinh nắm giữ lấy thiên đạo chi lực bên trong tiên phong quyền hành. Phong Thiên chi lực, có thể phong tỏa, phong ấn bất kỳ pháp tắc chi lực, dù là cái khác thiên đạo chi lực, Phong Thiên chi lực cũng đều có thể phong ấn, cho dù là thời gian Không gian lực lượng cũng đều có thể phong ấn. Một chọi một dưới tình huống, hơn nữa cảnh giới ngang nhau, phong thiên chi lực năng phong ấn bất kỳ pháp tắc. Trừ phong ấn pháp tắc, phong thiên chi lực còn có thể khóa lại tự thân tính mệnh, sinh cơ, không chút nào tiết lộ ra ngoài, nhờ một loại mệnh ta do ta không do trời cảm giác. Có phong thiên chi lực phong tỏa tính mệnh, pháp tắc chi lực mà nói, sinh mệnh cũng sẽ không trôi đi, pháp tắc chi lực dám sẽ không bị người tước đoạt đi, thậm chí sẽ không bị thiên đạo cho lấy đi. Bất quá phong thiên thần tộc, tại thời kỳ viễn cổ trong đại chiến, đã bị diệt. Bây giờ hồng hoang trong tiên giới, cũng không có phong thiên thần tộc tồn tại. Lúc này Tiến vào trong phong thiên thần tộc Kim Tiên mộ, là hung thú tộc Chân Tiên. Hung thú tộc, đây là không kém gì yêu tộc đỉnh tiêm thế lực. Hung thú trong tộc nổi danh nhất chính là Tiên Thiên Tứ Hung Thao Thế tộc, cùng kỳ tộc, Đao nộ tộc cùng Hỗn độ tộc, cái này bốn trong tộc trước ba tộc thủy tổ cũng là đại la đình phong, Hỗn độ tộc càng là vì bốn tộc đứng đầu, thủy tổ đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Trừ cái đó ra, hung thú tộc còn có một vị khác thủ lĩnh thân địch, đồng dạng là là một tôn chuẩn thánh. Hung thú nhất tộc tồn tại hai tôn chuẩn thánh. Chỉ có điều, Hỗn độ tộc thủy tổ cùng thú thần thần địch cũng là một lòng. Nếu không, hung thú nhất tộc ý thế, sợ còn muốn che lại yêu tộc Yêu tộc có tiên tiên chí bảo Hỗn độn trung, nhưng mà trong tay thần tộc cũng có tiên tiên sát lục chí bảo Thí thần hương. Tiến vào Hung tu tộc Chân Tiên, là tứ Hung tộc một trong tháo thiết di chủng. Phong Tiên thần tộc Kim Tiên mộ bên trong có bảo vật, chính là một tòa thiên đạo thần khí, Thiên Phong địa. Tất nhiên phát hiện Phong Tiên thần tộc Kim Tiên mộ, Chu Sơn đương nhiên sẽ không để cho bảo vật rơi vào hung trong tay thu tộc Chân Tiên. Hắn đại thủ quan sát, xuyên qua từng tầng từng tầng hư không, tiến vào trong Phong Tiên thần tộc Kim Tiên mộ, đem Kim Tiên mộ bên trong có giá trị nhất bảo vật Thiên Phong bia nắm trong tay. Trước tiên hung thú tộc chân tiên một bước cướp lấy bảo vật tại thiên nhãn quan sát, hắn cũng không có phát hiện phong tiên thần tộc kim tiên mộ bên trong còn sót lại kim tiên ý thức tồn tại điều này nói rõ, phong tiên thần tộc kim tiên là chết một cách triệt để ngay cả thi thể cũng không có, còn sót lại ý thức cũng không có lưu lại. Cho nên, hung thú tộc chân tiên khổ cực phá trừ tiên mộ bên ngoài trận pháp cấm chế, nhưng mà tiến vào trong tiên mộ, lại làm một chuyến tay không, bảo vật trong đó đã là bị Chu Sơn lấy đi. Ngoại trừ phong tiên thần tộc tiên mộ sau, Chu Sơn thông qua Long Châu tiên khí ẩn chứa thiên nhãn chí lực, tuần tự lại là phát hiện ba tòa kim tiên mộ tồn tại, bất quá trong cái này trong ba tòa kim tiên mộ bảo vật đã là bị người hữu duyên cầm đi. Huơn nữa những thứ này thu được kim tiên cơ duyên chân tiên, trước tiên liền thôi động côn bằng chìa khóa, rời đi côn bằng giới. Nói tóm lại, nơi này kim tiên lăng mộ tổng cộng là bảy tòa. Chu Sơn một người liền thu được bốn vị kim tiên mộ bảo vật. Huyết sát ma tộc kim tiên mộ huyết sát chiến kỳ, Long tộc kim tiên mộ long châu tiên khí, kim tiên vật đả mộ bổ đệ tiên thụ cùng phong tiên thần tộc kim tiên mộ bên trong thiên phong địa. Lần này côn bằng giới hành trình, có thể nói là Chu Sơn thu hoạch lớn nhất. Bất quá, Chu Sơn cũng không vội mở ra rời đi. Tiên môn hành trình có thể kết thúc, nhưng mà côn bằng giới bên trong hắn còn có còn lại ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực tiên vật. Trước đó, hắn muốn tìm những thứ này tiên vật tương đối khó khăn, phải những thứ này tiên vật chủ động nhận thân, chế tạo ra một chút thần dị chi địa, tiêu tất khuyết tán ra sau đó hắn mới biết được. Nhưng là bây giờ có Long Châu tiên khí, vậy thì không đồng dạng. Long Châu tiên khí ẩn chứa tiên đạo bên trong tiên nhãn chi lực, có thể quan lượn cửu thiên thập địa, vô tận hư không. Giờ đi mảnh không gian này, Chu Sơn chính là bắt đầu thu hết côn bằng giới bên trong tiên vật. Mặc kệ là địa phương nào, cũng là không cách nào trốn qua thiên nhãn chi lực điều tra. Một chỗ lại một chỗ thần dị chi địa, tiên vật bị Chu Sơn thu lấy đi. Chỉ chốc lát sau, trong tay Chu Sơn có tiên vật, chính là đạt đến mấy trăm kiện nhiều. Mỗi một kiện tiên vật cũng là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc. Chỉ có điều, mỗi một kiện tiên vật có tiên đạo pháp tắc cũng không giống nhau, có tiên vật ẩn chứa tiên đạo pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, có nhưng là chỉ có một bộ phận tiên đạo pháp tắc, mà cái này mấy trăm kiện tiên vật ở trong, cũng không ít tiên vật ẩn chứa tiên đạo pháp tắc là tái diễn. Bất quá liền xem như có tái diễn, cũng đủ làm cho Chu Sơn tu luyện 37 loại pháp tắc đều thể biến tiên đạo pháp tắc nên kết thúc. Chu Sơn thi triển ra tiên nhãn chi lực, đem toàn bộ côn bằng giới đều quét sạch một lần, không có cái gì tiên vật rơi mất sau đó, chính là tôi động côn bằng chìa khóa rời đi côn bằng giới đi qua hắn thu hết, sau đó liền xem như có người tiến vào đến côn bằng giới, đoán chừng cũng thu được không đến cơ duyên gì đương nhiên, nói cơ duyên vẫn có một ít, Chu Sơn thu hết chỉ là tiên tiên cấp, chân tiên cấp cơ duyên, còn có một số thông thường tiên linh lực, cũng là có thể làm cho người tu hành tới. Cửu cảnh đột phá đến tận cảnh. Những cơ duyên này đối với phổ thông người tu hành tới nói, cũng là thuộc về là thiên đại cơ duyên. Côn hư giới, âm gian địa phủ ông âm tiên tử tâm cung phía trên, thư không một hồi văn mèo. Một cái từ không gian lực lượng tạo thành môn hộ xuất hiện, Chu Sơn nhục thân từ trong đi ra. Giờ đi côn hư giới thời điểm, tu hành của hắn chỉ là thập nhất cảnh thiên tiên thiên. Nhưng lại bây giờ, hắn đã là thập nhị cảnh chân tiên hơn nữa còn là nắm giữ mười mấy đầu tiên đạo pháp tác trí cường chân tiên, hơn nữa trong tay hắn còn có mấy trăm kiện tiên vật, đem 37 loại tiên đạo pháp tác tu luyện tới viên mãn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, Chu Sơn bây giờ trọng yếu nhất chính là bế quan tu hành. Thời gian là đứng tại hắn một phương. Có mấy trăm kiện kỳ vật tồn tại, đạt đến thập nhị cảnh viên mãn đó là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, trong tay Chu Sơn còn có Kim Tiên Hải cốt, có thể từ trong đề luyện ra bất hộ chi khí, từ thập nhị cảnh chân tiên đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên vấn đề cũng là không lớn. Chỉ cần đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên, liền có thể bản tay nắm giữ hải mỗi thế giới quyền hành tám. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại qua thời gian 10 năm. Chu Sơn sớm tại mấy năm trước, chính là đạt đến thập nhị cảnh viên mãn. Tất cả pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tiên đạo pháp tắc cấu. Nhưng mà khoảng cách đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Muốn đột phá đến thập tam cảnh, chọc yếu nhất chính là bất hộ chi khí bất hộ chi khí, cái này là dùng vũ trụ sinh diệt chi lực từ hỗn độn bên trong chô đề luyện ra một cô bất hộ chi lực. Kim tiên nắm giữ bất hộ chi lực, thọ nguyên liền có thể vô tận, thọ cùng trời đất đây chính là tiên nhân tự hạn. Tiến thêm một bước, chứng đạo đại la mà nói, cái kia tự thân chân linh chính là lạc ấn vào bản nguyên vũ trụ bên trong. Liên hiệp như vũ trụ hủy diệt, nhưng chỉ cần bản nguyên còn tại, chân linh liền bất diệt, nhiều nhất chính là lâm vào trong tịch diệt, nhưng chỉ cần bản nguyên tái diễn tiến địa, như vậy những thứ này đại la liền sẽ bị bản nguyên vũ trụ một lần nữa thai nghén mà ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mỗi một vị đại la cũng là vũ trụ một phần. Cho nên đại la là khó mà giết chết, chỉ cần không tiêu diệt bản nguyên vũ trụ bên trong lớn la chân linh, liền không cách nào chân chính giết chết một tôn đại la, mà muốn ma diệt bản nguyên vũ trụ bên trong lớn la chân linh, chỉ có chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân mới có thể làm đến. Nếu là tiến hơn một bước chuẩn thánh, nhưng là ngay cả hỗn nguyên thánh nhân cũng không cách nào ma diệt chuẩn thánh chân linh. Chu Sơn mượn nhờ côn hư giới mấy người sáu cái trung thiên thế giới chí lực, tăng thêm bản thân đạt đến thập nhị cảnh viên mãn sức mạnh, mượn nhờ thiên địa nhân ba đạo, dùng để luyện hóa kim tiên hải cốt. Kim tiên hải cốt, hoàn toàn là từ bất hộ chi khí cấu thành. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng, Cho dù là đi qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là ước năm trở lên, Kim Tiên Hải cốt cũng sẽ không chút nào tổn thương. Nhưng là bây giờ, tại sáu cái trung thiên thế giới chi lực luyện hóa phía dưới, Kim Tiên Hải cốt cũng là bị đè luyện ra từng sợi bất hộ chi khí. Từng sợi bất hộ chi khí xuất hiện, Chu Sơn lập tức vận hành công pháp, bắt đầu thôn phệ bất hộ chi khí, hòa vào người ta, ta bằng vào ta thân, đoán tạo thần quốc, tại trong thần quốc, hết thảy đủ loại, vĩnh hằng bất hủ, bất diệt không bị giằng buộc. Chu Sơn đem từng sợi bất hộ chi khí cũng là hấp thu tiến thần thân thể bên trong. Lục thể của hắn nguyên bản là ẩn chứa rất nhiều tiên đạo pháp tắc chi lực phù văn, trong đó cũng có tiên đạo không gian pháp tắc phù văn, tại thể nội tạo dựng ra một không gian riêng biệt, lúc này theo bất hộ chi khí dung nhập vào thể nội, thể nội thiên địa sức mạnh cũng là đạt đến một cái đỉnh phong, thân thể tản mát ra một cô ánh sáng màu vàng nóng trương 201, đột phá 13 cảnh, tấn thăng kim tiên, cầu đặng mua. Chu Sơn nhục thân, tu luyện là hiện tại như lai kinh. Cho nên, nhục thể của hắn hấp thu bất hộ chi khí, tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng giống như Phật đà chi quang. Mỗi một vị kim tiên Phật đà cũng là tự mình nắm giữ lấy một cái Phật quốc. Cái này Phật quốc không phải tiểu thiên thế giới Trung thiên thế giới Phật quốc, mà là kim tiên Phật đạt tại thể nội khai sáng tiến địa, thân thể tự thành một mảnh thế giới, bên trong Phật quốc có thể dung nạp mấy chu ức, mấy trăm ức, thậm chí là mấy ngàn ức tiến độ. Theo Chu Sơn luyện hóa bất hữu chi khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn tiên đạo pháp tắc cũng là biến thành kim tiên pháp tắc. Tu thành kim tiên đạt tính, chính là đem thông thường tiên đạo pháp tắc ngưng luyện thành kim tiên pháp tắc ở trong quá trình này, cần tiêu hao rất nhiều bất hữu chi khí. Chu Sơn thể bên trong khoảng chừng 37 loại khác biệt tiên đạo pháp tắc, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc lộ sắc thành kim tiên pháp tắc, đều cần cực lớn bất hữu chi khí mới được. Dưới tình huống bình thường, Chân tiên tu luyện tiên đạo pháp tắc cũng là tại trên dưới 10 đạo. Bởi vì chỉ cần nắm giữ 10 loại khác biệt tiên đạo pháp tắc trở lên, chính là thuộc về chí cường chân tiên. Hơn nữa, chân tiên muốn tu luyện bao nhiêu loại tiên đạo pháp tắc cũng không phải là muốn tu luyện liền có thể tu luyện, cần công pháp tương ứng mới được, bằng không mặc kệ là nhục thân vẫn là tinh thần, cũng là không cách nào dung nạp quá nhiều tiên đạo pháp tắc. Chu Sơn nắm giữ 37 đạo tiên đạo pháp tắc, đằng sau có hay không tới dạ không biết, nhưng ít ra là xưa nay chưa từng có. Tiên tiên thần ma không tính, chỉ tính hậu thiên sinh linh mà nói, người tu hành ở trong không có người nào nắm giữ tiên đạo pháp tắc vượt qua Chu Sơn. Một đầu, hai đầu. 3 đầu 4. Theo luyện hóa bất hủ chi khí càng ngày càng nhiều, Chu Sơn thể bên trong tiên đạo pháp tắc cũng là một đầu tiếp lấy một đầu thuế biến kim tiên pháp tắc. Những thứ này kim tiên pháp tắc cũng là ẩn chứa một cỗ bất hủ đặc tính. Sung kích kim tiên thời điểm, đem thân thể bên trong tiên đạo pháp tắc lĩnh vực toàn bộ chuyển hóa làm kim tiên pháp tắc, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình, vạn nhất ra một chút xíu chỗ sơ suất, liền sẽ lên phản ứng dây chuyền. Kim tiên pháp tắc nửa đường hủy hết mà nói, toàn thân liền sẽ hóa thành tro tàn. Co như có thể bảo tồn nội tính mệnh, cũng trên cơ bản hội nguyên khí bị tương nạp. Lốt buốt. Chu Sơn trong thân thể, tất cả tiên đạo pháp tắc toàn bộ tổ hợp Hóa thành kim tiên pháp tắc. Nhất thời, Chu Sơn cảm thấy thể nội một trận trống rỗng, cần bổ sung số lớn năng lượng. Chu Sơn lập tức lấy ra vô số tiên dược, tiên đan nuốt xuống, liên tục không ngừng vì hắn thân thể bổ sung năng lượng ông. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn trong thân thể xuất hiện thuần kim sắc hỏa diễm, không có một chút tạp chất ánh mắt của hắn giống như thần tiên trên trời, đâm thủng tương lai. Nắm đấm của hắn, đại biểu thế gian sức mạnh cực hạn, chân lý thế gian. Thân thể của hắn, tạo ra một cỗ vĩnh hằng bất diệt bất hủ quang huy. Giờ này khắc này, Chu Sơn nhục thân đột phá đến thập tam cảnh, tấn thăng kim tiên. Lúc này tấn thăng chính là Chu Sơn nhục thần, bất quá hắn nguyên thần cũng là đạt đến chân tiên viên mãn, tu hành đã là đạt đến một cái đỉnh điểm, chỉ cần có đầy đủ bất hộ chi khí luân hóa, liền có thể nhất cử đột phá, thành tiểu kim tiên đột phá đến kim tiên sau đó, Chu Sơn không chỉ có đem tất cả tiên đạo pháp tắc đều lổ xác thành kim tiên pháp tắc, hơn nữa thể nội còn mở ra một cái thần quốc, cái này thần quốc chính là do pháp tắc tinh thể tồn tại. Hoặc có lẽ là, là pháp tắc tinh thể hợp thành thần quốc tinh vực, này liền như là thế giới giới bích đồng dạng. Ram rắc răng rắc bốn. Chu Sơn siết quả đấm một cái, trong thân thể, những pháp tắc này tinh thể lẫn nhau ma sát, sức mạnh truyền lại Hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại sức mạnh, tỉ như không có trước khi đột phá chính mình, hắn bây giờ một chiêu liền có thể đánh giết. Liền xem như nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc cũng giống như vậy. Bởi vì bây giờ Chu Sơn, đồng dạng cũng là nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là đem tiên đạo thời gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn, dung hợp bất hộ chi khí, lộ sắc thành kim tiên pháp tắc. Kim tiên pháp tắc chính là đem tất cả tiên đạo pháp tắc cũng là tu luyện tới cực hạn, tiếp đó từ đó tiến thêm một bước thối biến, cho nên kim tiên pháp tắc chính là vũ trụ ở giữa pháp tắc có khả năng đạt tới cực hạn. Lại phía trên, chính là nắm giữ vũ trụ bản nguyên quyền hành. Vũ trụ bản nguyên quyền hành nắm giữ càng nhiều, thực lực kia lại càng mạnh đạt đến mức độ nhất định, liền có thể chứng đạo đại la, đem tự thân chân linh ấn kia in vào trong vũ trụ bản nguyên, không chỉ là thọ cùng trời đất, hơn nữa đạt đến chân chính bất diệt không chết cảnh giới. Chỉ cần vũ trụ bất diệt, vũ trụ bản nguyên bên trong chân linh không bị xóa đi, đại la sẽ không phải chết. Chu Sơn bây giờ, chính là tấn thăng trở thành kim tiên, bước kế tiếp chính là chứng đạo đại la. Bất quá muốn chứng đạo đại la, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong vũ trụ bản nguyên quyền hành cũng là bị nắm trong tay không sai biệt lắm, muốn chứng đạo đại la, liền muốn nhận được tiên địa nhân ba đạo một trong tám thành mới được mà tu luyện cái khác bản nguyên quyền hành, trên cơ bản là không thể nào chứng đạo đại la. Chu Sơn muốn chứng đạo đại la, trưởng khống vũ trụ quyền hành mà nói, tốt nhất chính là lựa chọn nhân đạo cùng địa đạo. Hắn xuất thân nhân tộc, hơn nữa còn có nhân đạo bản tên, chỉ cần nắm giữ thế giới càng ngày càng nhiều, phát triển nhân đạo, trở thành giới hải bên trong nhân hoàng, vậy dĩ nhiên có thể chứng đạo đại la. Trừ cái đó ra, giới hải bên trong điệu đạo luân hồi cũng là không có ai nắm giữ. Tại giới hải mỗi thế giới cũng làm ở âm gian địa phủ, coi như không có nắm giữ toàn bộ thế giới địa đạo, coi như chỉ có một nữa, cái kia đạt được bản nguyên quyền hành, cũng đầy đủ Chu Sơn chứng đạo đại la. Nếu là nắm giữ giới hải toàn bộ địa đạo quyền hành, sợ là có thể nhất cử đạt đến đại la đỉnh phong, thậm chí là đột phá tới chuẩn thánh đối với như thế nào chứng đạo đại la, trong lòng Chu Sơn đã là có một cái kế hoạch. Bây giờ, nhục thể của hắn tấn thăng kim tiên, như vậy kế hoạch này có thể tự tự áp dụng. Tại áp dụng quá trình ở trong, cũng có thể để cho nguyên thần cũng tấn thăng trở thành kim tiên. Chu Sơn tại trong côn bằng giới đạt được cơ duyên, chỉ đủ nhục thể của hắn tấn thăng kim tiên, muốn để cho nguyên thần cũng tấn thăng kim tiên còn kém một chút, chỉ là đột phá đến chân tiên viên mãn. Bất quá coi như chỉ là nhục thân tấn thăng kim tiên cũng đủ rồi. Hơn nữa Trong tay hắn còn có Hạo Ba kiện Kim Tiên cấp tiên khí, còn có Bồ Đề tiên thụ. Phục dụng Bồ Đề tiên thụ bên trên Bồ Đề tử, Chu Sơn Ngộ tính tăng lên trên diện rộng, có thể tốt hơn lĩnh hội Thiên Đạo phù văn tám. Thời gian nhoáng một cái. Thời gian 10 năm trong chớp mắt âm gian địa phủ, phong đô trong thành. Một đạo kinh khủng đến mức tận cùng khí tức đang chậm rãi nổi lên đế trong cùng, một đạo mặc đế bảo thân hành ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới, kinh cùng đến mức tận cùng địa đạo chi lực vẩn quanh người, từng cái đại biểu cho chính gốc pháp tắc hóa thành pháp tắc chi liên tại bốn phía xen kẽ mà qua. Tại bốn phía, tựa hồ có vô số quỷ thần vị đó ngâm sướng, biểu đạt đối với hắn thần phục, ý ca ngợi. Mặt mũi của hắn bị luân hồi chi lực che lấp, lộ ra vô cùng mơ hồ, thấy không rõ lắm kỳ cụ thể khuôn mặt, bất quá bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, đều biết người này nắm giữ lấy địa đạo quyền hành, nắm giữ lấy luân hồi đại đạo. Hắn một hít một thở ở giữa, cũng là không bản mà hợp sinh tử luân hồi. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh này chậm rãi mở hai mắt ra tấn thăng kim tiên. Trong mắt Chu Sơn lấp loé một cố bất hủ quang huy. Thân ảnh này chính là Chu Sơn nguyên thần, đi qua thời gian 10 năm tu luyện, cũng là thuận lợi tấn thăng thập tam cảnh trở thành kim tiên. Chu Sơn sâu kín đứng vậy, trên đầu miện quan theo đứng dậy động tác mà hơi rung nhẹ, rèm châu đụng vào nhau. Phát ra vô cùng thanh thúy tiếng ba độ, đại đạo quang hoàn mơ hồ ở phía sau hắn hiện lên. Thời gian 10 năm đi qua, Chu Sơn nhục thân tại trong giới hải, chinh phục từng cái thế giới. Thông qua luân hồi chi đạo, hắn xâm lấn những thế giới này, so với cái khác người tu hành đơn giản hơn nhiều lắm, tiếp đó đem những thế giới này luân hồi cùng côn hư giới tương liên, đều không cần hắn tự mình ra tay, côn bằng giới quỷ thần liên cũng có thể trợ giúp hắn chinh phục từng cái thế giới. Theo chinh phục thế giới càng nhiều, Chu Sơn đạt được quyền hành tự nhiên là càng lớn, mượn nhờ địa đạo quyền hành, Chu Sơn nguyên thần cũng là bởi vậy đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên. Bất quá Chu Sơn chinh phục những thế giới này, chính thành cũng là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới không đến một thành, hơn nữa theo Chu Sơn chinh phục thế giới càng ngày càng nhiều, cũng là không sai biệt lắm sắp cùng thế lực khác giáp giới. Chu Sơn gần nhất chinh phục một cái trung thiên thế giới, chính là cùng U Minh giáo ở vào tranh đoạt bên trong. U Minh giáo, sau lưng đại lão là nắm giữ địa đạo U Minh quyền hành đại la. Hơn nữa, U Minh giáo đại la không chỉ một vị, mà là hết thảy có năm vị, được xưng là U Minh ngũ lão. U Minh ngũ lão cùng chấp trưởng U Minh đại đạo quyền hành Nếu như là hoàn chỉnh U Minh Đại đạo quyền hành mà nói, đủ để bồi dưỡng một vị chuẩn thánh liền xem như không bằng huyết hải giáo, chấp trưởng sát lục, nghiệp hỏa mấy người quyền hành Minh Hà lão tổ, cũng là không kém là bao nhiêu. Nhưng U Minh quyền hành phân tán ra tới, cũng chỉ có thể bồi dưỡng năm vị đại la. U Minh giáo tại Hồng Hoang trong tiên giới, mặc dù không tính là đứng đầu nhất thế lực, nhưng mà có năm tôn đại la tọa trấn, cũng là thuộc về siêu nhất lưu thế lực, luận thực lực, thậm chí càng vượt qua Điệu Tạng Dệ, Điệu Tạng Dệ giáo chủ Điệu Tạng Vương Phật mặc dù đạt đến đại la đỉnh phong, nhưng một mình hắn cũng là không đối phó được U Minh giáo năm tôn đại la liên thủ, nhưng mà Điệu Tạng Dệ sau lưng lại là Tây Thiên Phật môn tinh thủ. Cho nên U Minh giáo tại tất cả chấp chưởng địa đạo quyền hành thế lực lớn ở trong, thuộc về xếp hạng cuối cùng. Tối cường tự nhiên là nguồn gốc từ vũ tộc cổ thần tộc, sau đó là huyết hải giáo, tiếp theo là Cổ Tây Thiên Phật môn Tịnh thổ chỗ dựa địa tầng dạy, sau đó là U Minh giáo cùng với còn lại trời sinh liền nắm giữ địa đạo quyền hành tiên tiên thần ma. U Minh giáo cùng cái khác tiên tiên thần ma, luận thế lực mặc dù không bằng trước ba, nhưng mà bọn hắn biết mui hở răng lệnh đạo lý, lấy U Minh giáo cầm đầu, mơ hồ cũng là tạo thành một cái liên minh, đồng khí liên chi, đối kháng phía trước tam đại thế lực để tránh bị gom đâu. Giới hải bên trong U Minh giáo, thực lực cũng là vô cùng bình thường. Có hay không đại la hóa thân tọa trấn không biết, nhưng ít ra là có kim tiên trấn giữ. Chu Sơn phạm vi thế lực cùng U Minh giáo giáp rới sau đó, cả hai phát sinh xung đột đó là chuyện sớm hay muộn. Cả hai cũng là lấy luân hồi làm căn cơ, thiết lập âm gian địa phủ. Một khi phát sinh xung đột, chính là hai cái khác biệt âm gian địa phủ giao chiến nhân tộc Chu Sơn, không nghĩ tới thực lực của hắn đề thăng nhanh như vậy, thế mà đột phá đến thập tam cảnh tấn thăng kim tiên. Chu Sơn tu vi đề thăng nhanh như vậy, sau lưng của hắn chắc chắn là có người dạy ủng hộ. Làm sao bây giờ? Chu Sơn nhúng tràm địa đạo quyền hành, việc này nhất định phải báo cáo. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? vẫn là giao cho phía trên quyết định đi. U Minh giáo cao tầm nhận được tin tức sau, cũng là không có lựa chọn trước tiên cùng Chu Sơn động thủ, mà là đem tin tức báo cáo. Bọn hắn không có đường đột cùng Chu Sơn khai chiến. Tục Ngữ nói hảo, rút dây động dừng. Chu Sơn cũng không phải cái gì tán tu, sau lưng của hắn đứng thế nhưng là nhân tộc. Hồng Trần tiểu tiên giới chuyện xảy ra, nhưng không lọt gạt được giới hải bên trong các đại thế lực. Còn lại mấy cái đại thiên thế giới, cũng đều là biết được chuyện này. Cái này cũng là giới hải U Minh giáo không dám tùy tiện xuất thủ môn nhân. Chỉ dựa vào U Minh giáo mà nói, có thể ngăn cản không được nhân tộc. Cho nên, liền xem như U Minh giáo muốn đối Chu Sơn gia tay, cũng phải cùng thế lực khác hợp tác, tỉ như yêu tộc, hung thú tộc nhóm thế lực, làm cho những này thế lực cường giả ngăn trở nhân tộc cường giả mới được. Không có cái khác đỉnh tiêm thế lực tương trợ, U Minh giáo không thể nào là nhân tộc đối thủ đừng nói toàn bộ nhân tộc chỉ cần là người xiển đoạn Tam giáo một trong ra tay, cũng đủ để áp chế U Minh giáo. Nhân giáo tự nhiên không cần nhiều lời, Huyền Đô đại pháp sư bằng vào Thái Cực Đồ cùng Tiên Địa Linh Lung Huyền Hôn Tháp, đó là hồng hoang tiên giới bảo đảm hai tranh một chí cường chuẩn thánh, đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, tiên tiên đứng ở thế bất bại cho dù là tao ngộ tất cả chuẩn thánh vây công, đều khó có khả năng phá vỡ thiên địa linh lung huyền hoàn pháp. Tiệt giáo có tiên tiên chí bảo bản cổ phiến, đủ để đánh giết đại la. Chuẩn thánh không có định cấp tiên thiên linh bảo hộ thể mà nói, cũng là chỉ có một con đường chết. Tiệt giáo cũng có chu tiên tư kiếm, có thể chạm đại la cùng chuẩn thánh đây chính là nhân tộc Tam giáo thực lực, mỗi một dãy nếu như độc lập mà nói, cũng là thuộc về đỉnh tiêm thế lực, còn có nhân tộc bên trong trong tay thánh hoàng, đồng dạng có cái trước kỳ nguyên nữ oa thánh nhân còn thừa định cấp tiên thiên linh bảo. Nhân tộc Tam đại thánh hoàng, có nhân đạo chi lực gia trì, cũng đều là có chuẩn thánh thực lực. Ngũ đế cũng đều là đại la cấp tổ giả. Nhân tộc tiên hiền bên trong cũng không ít chứng đạo đại la đây chính là cái trước kỳ nguyên thiên địa chi chủ sửng nhân tộc thực lực, tại hồng hoang trong tiên giới, đủ để gọi là đại nhất thế lực thời kỳ viễn cổ đại chiến, cũng là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực liên hợp, cùng một chỗ đối với nhân tộc làm loạn, lúc này mới tuyệt địa thiên thông thành công. Nhưng cũng chỉ là tuyệt địa thiên thông thôi, muốn diệt đi nhân tộc đó là căn bản không có khả năng. Trừ phi là có chuẩn thánh so với nhân tộc chuẩn thánh càng nhanh một bước chứng đạo hỗn nguyên mới được. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có thể diệt đi nhân tộc. Cho nên, giới hải bên trong u minh giáo không có đường đột hành động, mà là xin chỉ thị phía trên. Hết thảy đều từ Hồng Hoang Tiên giới Đại La làm chủ. Kim Tiên mặc dù tại trong giới Hải thuộc về là bá chủ, nhưng so với Đại La tới vẫn là có chênh lệch thật lớn. Cả hai có thể nói đã không phải là một cái cấp độ sinh mệnh. Lúc giới Hải U Minh giáo báo cáo tin tức, rất nhanh liền có tin tức truyền xuống yên lặng theo dõi kỳ biến, không chủ động ra tay. Giới Hải U Minh giáo cao tầng trong tay, nhìn xem trên tờ giấy viết chín chữ ý tứ phía trên rất rõ ràng, chính là không chủ động đối với Chu Sơn ra tay. Lấy U Minh giáo thực lực, nhưng không chịu nổi nhân tộc lựa giận. Nhưng mà U Minh giáo không biết, Chu Sơn đến nay còn không có gặp qua nhân tộc cao tầng đâu. Hơn nữa cũng không có từng tu được nhân tộc cái gì tài nguyên, Chu Sơn thực lực có thể đề thăng nhanh như vậy, dựa vào là tất cả đều là chính mình. Nhân tộc cao tầng nhận được tin tức sau, cũng là chấn kinh Chu Sơn tu vi tăng lên tốc độ trường 202, tinh thần thuộc tính đột phá và lực, chứng đạo đại la, cầu là mua. Hồng Hoang tiên giới, Huyền Đô cung. Nhân tộc cao tầng cùng Tam giáo cao tầng tề tụ một đường, có thể tiến vào Huyền Đô cung nghị sự, tu vi thấp nhất cũng là đạt đến đại la cấp độ. Huyền Đô đại pháp sư là nhân tộc trận doanh đệ nhất cường giả, Huyền Đô cung lại là sân nhà, cho nên ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí giữa. Trừ hắn ra, Bên trái là Tam Hoàng Ngũ Đế mấy người chứng đạo đại la cấp độ nhân tộc cao tầng, bên phải nhưng là Thiện giáo cùng Tiệt giáo trưởng giáo cùng với chứng đạo đại đại la cao tầng. Hội tụ tại Huyền Đô cung đại la toàn bộ cộng lại, vượt qua 30 vị đây chính là nhân tộc cùng tam giáo thực lực. Nếu bàn về đại la số lượng mà nói, nhân tộc là xếp ở vị trí thứ nhất. Cho dù là Tây Thiên Phật môn Tịnh Tổ, danh xưng có 3000 Phật đà, tại đại la về số lượng cũng là không cách nào cùng nhân tộc sánh vai. Phật đà chính quả chỉ là kim tiên cấp độ cường giả. Chỉ có mạnh hơn vương Phật mới là chứng đạo đại la tu đệ. Nhưng mà Tây Thiên Phật môn Tịnh Tổ trong vương phần số lượng cũng là ít đòi, cũng chính là 20 vị tả hữu. Lúc này, nhân tộc bên trong tất cả cao thủ hội tụ huyền đô cùng, mặc dù có chút đồng thời một không là bạn thể đến, chỉ là hình chiếu, nhưng cũng đủ để chứng minh cái hội nghị này quy cách là cao nhất. Cũng chính là thời kỳ viễn cổ đại chiến một lần kia, mới có thể hội tụ nhiều như vậy đại la. Lần này tất cả nhân tộc đại la tề tụ huyền đô cùng, chỗ thương nghị sự tình, cũng là bởi vì hạ giới Chu Sơn. Chu Sơn tấn thăng kim tiên, không ngừng khuyết trương địa bàn, đã cùng ôn minh giáo giáp giới. Hành động này, tự nhiên là không thể gạt được hồng hoàng tiên giới nhân tộc. Mặc dù hồng hoàng tiên giới cùng hạ giới đã tuyệt địa tiên thông, Nhưng mà Hồng Hoang Tiên giới nhân tộc cũng là thời khắc chú ý hạ giới, muốn truyền lại tin tức cũng không phải việc khó gì hi hoảng, cái này Chu Sơn Thế nhưng là các ngươi sắp đạt. Huyền Đô đại pháp sư mở miệng hỏi. Nhân tộc bên trong cường giả, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là lấy hi hoảng vi tôn. Hơn nữa, luận thực lực cũng là hi hoảng tối cường, hơn nữa còn có oa hoàng còn thừa rất nhiều bảo vật. Sơn Hà Sa Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Hồng Tú cầu mấy người, cái này đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn có lấy nhân đạo công đức chi lực đức thành thiên hoàn kính. Trước kỷ Nguyên Phục Hy cũng là từng thu được Hà Đồ Lặc Từ, mặc dù kỷ Nguyên này đế tuấn một lần nữa sống lại, nhưng mà Phục Hy tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ cũng là độc bộ thiên hạ không phải. Khi Hoàng lắc đầu nói, "Chúng ta người bố trí hoàng, có người khác truyện, cho tới nay, chúng ta đều cho là Chu Sơn là sắp đặt các ngươi, chẳng lẽ không phải? Không phải là sắp đặt của các ngươi." Huyền Đô đại pháp sư khẽ chau mày, nhìn về phía Tiễn giáo cùng Tiệt giáo không liên quan gì đến chúng ta. Quảng Thanh Tử cùng Vân Tiêu cũng là lắc đầu như thế nói đến, cái này sau lưng Chu Sơn cũng không bối cảnh, là chính mình của thời. Chu Sơn từ đột phá đến thập cảnh trở thành tiên nhân đến bây giờ, cũng không có vượt qua 50 năm à, thời gian 50 năm đã đột phá đến thập tam cảnh tân thăng kim tiên, tốc độ tu hành như vậy, cho dù là chúng ta toàn lực bổ dưỡng nhân đạo chi tử đều có chỗ không bằng. Hạ giới bên trong, thế mà sinh ra bậc này dị số tồn tại, có khả năng hay không, là thế lực khác chốn nằm vùng quân cờ, muốn dùng cái này đánh cấp nhân đạo quyền hành. Cũng có khả năng, nhân đạo quyền hành chỉ thuộc về nhân tộc, thế lực khác khó mà thu được nhân đạo bản nguyên thánh thành, nhưng mà hoàn toàn chuyển sinh thành nhân tộc cũng không giống nhau, liền có thể thu được nhân đạo bản nguyên thừa nhận. Không tệ, Yêu Tỏa Thiên Đế Đế Tuấn đã từng liễn phái qua một tôn hóa thân đầu thai nhân gian, làm qua nhất giới nhân hoàng ăn các một bộ phận nhân đạo quyền hành, còn có tiên đỉnh hạo tiên tượng đế cũng phái qua hóa thân dẫn thần vào đến nhân tộc. Mặc dù bọn hắn nắm giữ nhân đạo quyền hành cũng không nhiều, nhưng đó là ở một mức độ nào đó bổ toàn bọn hắn thiên đạo chí lực, để cho thực lực của bọn hắn lý thêm một bước, không sai biệt lắm sắp đạt đến chuẩn thánh viên mãn. Nếu để cho bọn hắn lại nắm giữ địa đạo quyền hành, như vậy thì có thể nhất cử đạt đến chuẩn thánh viên mãn. Địa đạo quyền hành đã là bị Tây tiên Phật môn, cổ thần tộc, huyết hải giáo nhóm thế lực chia cắt gần đủ rồi, yêu tỏa cùng tiên đỉnh muốn chiếm giữ thu được địa đạo quyền hành, không có dễ dàng như vậy, trừ phi là diệt đi một phương mới được. Cái này mấy thế lực lớn Cũng liền ôn minh giáo tốt hơn khi dễ. Một đám đại la, ngươi một câu ta một lời nghị luận đại sư hình, chẳng lẽ ngươi liền không cách nào suy tính ra Chu Sơn lai lịch. Bây giờ xiển giáo trưởng giáo Quảng Thành tử mở miệng hỏi khó khăn. Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu nói, trên thân Chu Sơn, bao phủ một tầng mê vụ, liền xem như ta lấy mệnh vận chi lực xuyên thấu qua sông dài vận mệnh, cũng là vẹn vẹn chỉ là điều tra ra kiếp trước của hắn là xuất thân tại một cái tên là Lam Tinh Không cũng có linh khí thế giới, lại hướng phía trước liền khó mà ngược dòng tìm hiểu muốn suy tính ra Chu Sơn lai lịch, trừ phi là đồng thời nắm giữ thiên cơ, số trời, thiên mệnh, thiên ý chờ sức mạnh mới được, bằng không là khó mà thôi tính ra muốn đồng thời nắm giữ thiên cơ, số trời, thiên mệnh cùng thiên ý các loại sức mạnh, quá khó khăn. Một đám đại la cũng là lắc đầu vậy đối phó Chu Sơn về vấn đề, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Khi Hoàng mở miệng hỏi yên lặng theo dõi kỳ biến, trước tiên nhìn chằm chằm U Minh giáo, U Minh giáo đại la không xuất thủ, chúng ta cũng không xuất thủ. Huyền Đô đại pháp sư nói, nếu là Chu Sơn có thể dựa vào chính mình sức mạnh nuốt hết U Minh giáo địa bàn, bằng vào hạ giới những thế giới kia có địa đạo quy hành, không sai biệt lắm đã đủ chứng đạo đại la đợi đến Chu Sơn chứng đạo đại la sau đó, hắn là lai lịch gì trên cơ bản liền có thể thấy rõ. Không tệ, chỉ cần chứng đạo đại la đem tự thân chân linh in vào trong vũ trụ bản nguyên, như vậy mặc kệ là dạng gì lai lịch, cũng có thể chiếu rọi đi ra, là thuần khiết nhân tộc vẫn là chủng tộc khác đại năng hóa thân, đều đem nhất thành nghi sợ. Nếu là Chu Sơn là thuần khiết nhân tộc mà nói, vậy chúng ta liền toàn lực cùng hộ hắn chấp trưởng địa đạo cùng nhân đạo quyền hành, có lẽ có thể để chúng ta thêm ra một vị chuẩn thánh đại năng. Vậy thì nhìn chằm chằm U Minh giáo đại la, hạ giới hết thệ thì nhìn Chu Sơn chính mình phát huy. Bên trong Huyền Đô cung nghị hội, đến đây là kết thúc 8. Một bên khác, theo Chu Sơn chinh phục thế giới càng ngày càng nhiều, thiên phú của hắn cũng là có tăng lên to lớn. Bây giờ Hắn vô hạn tinh thần thiên phú, một ngày đủ khả năng gia tăng tinh thần thuộc tính đã là đạt đến 1000 vạn. Không có sai, chính là một ngày tăng thêm 1000 vạn tinh thần thuộc tính. Một năm xuống, liền có thể đạt 36 ức 5000 vạn tinh thần thuộc tính. Bây giờ Chu Sơn có tinh thần thuộc tính, đã đạt đến mấy trăm ức không bao lâu nữa liền có thể đột phá ngàn nước đại quan. Theo tinh thần thuộc tính để tăng, Chu Sơn tinh thần càng cường đại, tựa hồ có thể xuyên qua trọng trọng hư không, trực tiếp kéo dài đến sâu trong vũ trụ, cảm giác được vũ trụ bản nguyên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, liền xem như kim tiên đều khó có khả năng cảm giác được vũ trụ bản nguyên tồn tại chỉ có thể là thông qua gián tiếp tới chấp trưởng vũ trụ bản nguyên chi lực. Tỷ như, muốn chấp trưởng tiên đạo chi lực, liền phải trước tiên lĩnh hội thiên đạo phủ văn mới được. Nhưng mà nắm giữ một cái thế giới tiên đạo chi lực, có khả năng lấy được vũ trụ bản nguyên chi lực, có thể nói là vi hổ kỳ hổ, một cái tiểu thiên thế giới có tiên đạo chi lực, liền như là một cái tinh cầu bên trong một hạt tro bụi giống như nhỏ yếu. Cho nên, Kim Tiên cần không ngừng chấp trưởng càng nhiều vũ trụ bản nguyên chi lực, tiếp đó thẳng đến có thể cảm giác được vũ trụ bản nguyên tồn tại, từ đó đem chân linh lạp tấn vào vũ trụ bản nguyên bên trong, đây chính là chứng đạo đại la. Bất quá dưới tình huống bình thường Kim Tiên chứng đạo đại la cũng là chấp chưởng đầy đủ hơn vũ trụ bản nguyên chi lực, tiếp đó mới là lạc cẩn chân linh, không phải tinh thần thuộc tính đạt đến cảnh giới nhất định tiến vào vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, tiếp đó là cẩn chân linh. Hai người này vẫn có khác nhau. Hoặc có lẽ là, cái sâu so độ khó càng lớn đạt đến kim tiên cũng đã là cực hạn, muốn để thăng tinh thần thuộc tính, căn bản cũng không khả năng. Chỉ có thông qua chấp chưởng vũ trụ bản nguyên con đường này tới chứng đạo đại la. Con đường thứ nhất, chính là ngay từ đầu liền thu được vũ trụ bản nguyên tán thành, tiếp đó mới có thể chứng đạo đại la, mà tinh thần thuộc tính đạt đến tầng thứ nhất định, tiến vào vũ trụ bản nguyên chỗ sâu lạc cẩn chân linh, nhưng là không cần vũ trụ bản nguyên tán thành cũng có thể chứng đạo đại la. Bởi vậy, Chu Sơn không gấp cùng U Minh giáo khai chiến, tiếp tục huyết chương địa bàn. U Minh giáo có đại la tọa trấn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chu Sơn chuẩn bị trước tiên bế quan, chờ tinh thần thuộc tính đột phá đến ngàn nước lại nói. Thời gian 1 năm liền có thể tăng thêm 36 ước 5000 vạn tinh thần thuộc tính, đột phá ngàn nước cũng chính là 30 năm sự tình, huống chi Chu Sơn bây giờ tinh thần thuộc tính liền nắm giữ hơn 20 tỷ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đi qua 21 năm ông. Chu Sơn tức hải chấn động, tinh thần phát sinh truy biến. Hắn mở ra số liệu mặt ngoài xem xét, tinh thần thuộc tính đã là đột phá 1000 nước tinh thần thuộc tính đột phá một nghi thức, Chu Sơn tinh thần cũng là xảy ra thối biến, hoặc giả thuyết là tiên thức tiến thêm một bước thối biến, xuyên qua tầng tầng không gian, không nhìn thời không, đi tới vũ trụ chỗ sâu nhất. Vũ trụ chỗ sâu nhất, ẩn chứa một mảnh bản nguyên hải dương ở đây, là vũ trụ tầng thấp nhất nơi trọng yếu. Nếu là nơi này bản nguyên bị hao tổn, như vậy toàn bộ vũ trụ đều biết thụ trọng thương. Phản bên trong, nếu là bản nguyên tăng cường mà nói, cái kia toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhận được đề thăng, mở rộng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vũ trụ đản sinh ra đại la, đó là chuyệt tốt. Mỗi đản sinh ra một tôn đại la cương giả, Đại La cường giả liền có thể hấp thu hỗn độn chi lực, mở rộng tự thân đồng thời cũng là mở rộng vũ trụ bản nguyên, cho nên đại La cường giả tồn tại thời gian càng lâu, đối với vũ trụ bản nguyên tới nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu là đại La cường giả tại vũ trụ bản nguyên bên trong chân linh ấn ký bị xóa đi vậy đối với vũ trụ bản nguyên cũng sẽ có điều tổn thương. Chu Sơn bây giờ tinh thần chính là xuyên tấu qua vô tận hư không, không chịu đến thời không, nhất quả luân hồi mấy người trở ngại, trực tiếp là đi tới vũ trụ chỗ sâu nhất, thấy được bản nguyên chi hải. Chỉ cần hắn đem chân linh ấn ký là cấn vào bản nguyên chi hải, chính là chứng đạo đại La. Nhưng mà, Chu Sơn còn thiếu một chút Hắn bây giờ chỉ là tinh thần đi tới bản nguyên chi hải, muốn đem chân linh lạc ấn vào bản nguyên chi hải còn kém không thiếu hở hầu, hắn lúc này chỉ có thể coi là đạt đến nửa bước đại la cảnh giới. Chu Sơn tinh thần thuộc tính chất phá ngàn nước, có đại la một chút đặc tính đại la phía dưới, thời không, vận mệnh, nhân quả chờ đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Cho dù là đại la ra tay với hắn, hắn cũng có thể phát rắc ra được, nắm giữ ngăn cản chi lực. Nhưng mà hắn chung quy là không có chứng đạo đại la, luận thực lực vẫn là không bằng đại la, hơn nữa Chu Sơn chỉ là bị động nắm giữ đại la một chút đặc tính, không có đại la thủ đoạn. Tỷ như đại la có thể xuyên thấu qua thời không chừng hà, Trực tiếp từ đầu nguồn đánh giết không có chứng đạo đại la sinh linh. Chu Sơn có thể ngăn cản bước này sát chiêu, nhưng không có năng lực như vậy đánh giết cái khác sinh linh. Muốn nắm giữ thủ đoạn như vậy, chỉ có chứng đạo đại la mới được, Muốn chứng đạo đại la, tinh thần thuộc tính phải lần nữa thuế biến một lần. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, hiện tại hắn, tinh thần thuộc tính phá ngăn nước, mặc dù có thể đến đến vũ trụ bản nguyên hải dương, thế nhưng là khó mà đem chân linh ấn ký lạ cẩn vào bản nguyên chi hải ở trong. Muốn làm đến bước này, nhận được tinh thần thuộc tính lại một lần nữa thuế biến mới được. Chu Sơn đoán chừng, tinh thần thuộc tính phải phá vạn nước mới được. Hắn hiện tại tinh thần thuộc tính vừa phá ngà nước, mỗi năm tăng thêm 36 ức 5000 vạn tinh thần thuộc tính, muốn phá vạn nước mà nói, kỳ thực cũng không phải rất khó, không đến 247 năm đã đến. Thời gian này, đối với phàm nhân mà nói rất dài, nhưng mà, đối với tiên nhân tới nói, đặc biệt là đối với Thọ Cùng Trời Đất Kim Tiên tới nói, một cái bế quan cũng không chỉ chút thời gian này đối với có vô tận tuổi Thọ Kim Tiên tới nói, bế quan thời gian cũng là lấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm qua tính toán. Nếu như ngàn năm, vạn năm thời gian, có thể làm cho tu vi có chỗ tăng lên, cái kiết đều xem như tu vi tính tiến cấp tốc bất quá đối với đại bộ phận Kim Tiên tới nói. Đạt đến cảnh giới này sau đó, tu vi trên cơ bản cũng là khó mà tiến bộ. Bởi vì đạt đến một bước này, vẻn vẹn chỉ là chỉ dựa vào khổ tu tích lũy kim tiên pháp lực đã không còn tác dụng gì nữa. Muốn tiếp tục tăng lên, chép trưởng vũ trụ bản nguyên quyền hành mới là vương đạo. Nói tóm lại, không đến 250 năm, đối với kim tiên tới nói thật sự không tính là gì. Cứ như vậy, Chu Sơn tiếp tục bế quan tu hành. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong mấy mắt, chính là đến 246 năm sau đó ông. Đông dương một ngày. Chu Sơn tinh thần thức hải một hồi chấn động kịch liệt hắn tinh thần thuộc tính đột phá vật ứng, lại xảy ra một lần cực lớn biến. Lần này, Chu Sơn tinh thần thuế biến sau đó, so với phía trước cường đại mấy chục lần không ngừng. Mặc dù từ tinh thần thuộc tính chỉ số nhìn lại, chỉ là tăng lên 1 vạn nước so với 1000 nước chỉ là tăng lên 9000 nước, chỉ số tăng cường 9 lần, nhưng mà mang đến tinh thần để thăng, nhưng xa xa không chỉ 9 lần, mà mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Lúc trước, tinh thần thuộc tính vừa mới phá ngàn nước thời điểm, mặc dù Chu Sơn tinh thần có thể đột tiến vào vũ trụ chỗ sâu nhất, đi tới bản nguyên chi hải, nhưng mà tinh thần lại là khó mà tiếp cận, chớ nói chi là đem chân linh lạc ấn vào bản nguyên chi hải đã trúng. Nhưng là bây giờ mà nói, hắn tinh thần cường đại thậm chí là có thể tại trong bản nguyên chi hải nhấc lên phong bạo. Tinh thần thuộc tính mạnh mẽ như vậy, đã là có cái năng lực kia bảo vệ tốt chân linh, đem chân linh lạc ấn vào bản nguyên chi hải đã chúng chứng đạo đại la, ngay tại hôm nay. Lúc này, Chu Sơn tinh thần tiến vào bản nguyên chi hải. Mên Ngông tinh thần chí lực bao quanh hắn chân linh cùng nhau tiến vào bản nguyên chi hải, tiếp đó bắt đầu cùng bản nguyên chi hải từng chút một dung hợp, đem chân linh ấn ở ký lạc ấn trong đó ông. Ngay tại Chu Sơn đem chân linh lạc ấn bản nguyên chi hải thời điểm, toàn bộ bản nguyên chi hải cũng là một hồi chấn động. Hồng Hoang trong vũ trụ tất cả đại la cũng là tại cùng một thời gian cảm giác được bản nguyên chi hải bên trong biến hóa chương 203. Đại La ra tay, bản cổ phiến VSC hỗn độn trùng, cầu đặt mua, có người xung kích Đại La. Là vị nào kim tiên thế mà bắt đầu trứng đạo Đại La? Xung kích Đại La người, tựa hồ cũng không phải tại tiên giới, mà là đến từ giới Hải. Giới Hải bên trong có kim tiên xung kích Đại La, đến cùng là ai? Hồng Hoang trong tiên giới, từng tôn Đại La, thậm chí là chuẩn thánh cảm giác được bản nguyên chi hải bên trong biến hóa, lập tức chính là phóng xuất ra thần niệm, muốn biết là thế lực nào kim tiên xung kích Đại La. Phổ thông kim tiên bọn hắn không quan tâm, nhưng mà Đại La, đó chính là cùng cấp độ tương giả, cho dù là mạnh hơn chuẩn thánh, cũng sẽ không khinh thường một vị Đại La. Một chút cường đại đại la, cũng đích xác là có chuẩn thành cấp chiến lực. Bất quá những thứ này, đại la thần niệm ra quét toàn bộ hồng hoàng thiên lên giới, cũng không có phát hiện là ai xung kích kim thiên, tiếp đó ánh mắt của bọn hắn chính là bỏ vào hạ giới, phát hiện xung kích đại la người là đến từ giới hải. Mặc dù bọn hắn không cách nào dễ dàng đem sức mạnh vùi đầu vào hạ giới bên trong, nhưng mà thông qua thời không, vận mệnh trở nên dài sông, còn có thể thời khắc chú ý hạ giới biến hóa, chỉ có điều phải cải biến vận mệnh của bọn hắn, liền sẽ chịu đến tuyệt địa thiên thông ảnh hưởng. Nếu là nguyện ý đánh đổi một số thứ, tuyệt địa thiên thông cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn cản đại la. Nhưng cái này không cần thiết Những thứ này đại la, cũng không ngần ý bởi vì giết chết một tồn sâu kiến mà để cho chính mình thụ thương đó là. Chu Sơn, xung kích đại la là nhân tộc Chu Sơn. Cái này sao có thể? Lúc này mới không đến 300 năm thời gian, Chu Sơn thế mà xung kích đại la. Cái Chu Sơn đến cùng này là có lai lịch gì? Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Chu Sơn là tiên tiên thần ma chuyển thế không thành. Vũ Minh giáo đại la trước tiên phát hiện xung kích đại la người, lại là Chu Sơn, mỗi một cái đều là hét lên kinh ngạc thanh âm cái gì, xung kích đại la chính là nhân tộc Chu Sơn. Vị kia lấy được vô thượng ma Phật truyền thừa Chu Sơn. Chẳng lẽ nói Chu Sơn là vô thượng ma Phật chuyển thế hay sao? Không có khả năng, vô thượng ma Phật chân linh đã bị Tây Thiên Như Lai Phật tổ tự mình phong ấn tại trong bản nguyên chí hải, phong ấn cũng không có bị phá vỡ, cho nên vô thượng ma Phật không có khả năng chuyển thế. Không phải vô thượng ma Phật, vậy cái này Chu Sơn là chuyện gì xảy ra? Thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền xung kích đại la. Không biết, từ khi người này xung kích đại la căn nguyên đến xem, chính là thuần chính nhân tộc. Thuần khiết nhân tộc, chẳng lẽ là nhân tộc bên kia sắp đặt không thành. Người này tại trong giới hải xung kích đại la chúng ta liền xem như muốn ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng là khó mà đem sức mạnh truyền xuống tiếp, hơn nữa liền xem như đem sức mạnh truyền xuống tiếp, cũng sẽ đi qua suy yếu. Không còn kịp rồi, nhân tộc cũng biết chuyện này, Chu Sơn là thuần huyết nhân tộc, không có khả năng xem chúng ta ra tay, ngăn cản Chu Sơn xung kích đại la, Chu Sơn trở thành đại la, đây đối với nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Xem ra chỉ có thể để cho U Minh giáo ra tay. U Minh giáo sớm đã có chuẩn bị, tại hạ giới dường như là có một tôn đại la hóa thân. Vậy thì xin U Minh giáo đại la hóa thân ra tay, đến nỗi nhân tộc tưởng giả, tự nhiên do chúng ta ngăn cản. Các đại thế lực đại la trao đổi lẫn nhau lấy Rất nhanh, yêu tộc liền làm ra quyết định, chuẩn bị bỏ qua một chút lợi ích tình U Minh giáo đại La hóa thân ra tay. Thiên địa phân âm dương, Hồng Hoang trong tiên giới, cũng là có âm gian địa phủ tồn tại âm phủ, U Minh địa giới. Có thể nói là Hồng Hoang tiên giới lớn nhất âm u mặt, cũng có thể nói là một cái thế giới khác đây là một mảnh đen ám minh thổ. Bên trên đại địa trải rộng hoàng truyền dòng lũ. Mỗi một đạo hoàng truyền dòng lũ cũng là giống như một vùng biển mêng ngông, nếu là chảy vào trong hạ giới, một đạo hoàng truyền dòng lũ liền có thể dìm ngập một cái thế giới, hơn nữa trong đó có vô số quỷ ảnh bay múa, âm phong thảm thảm. Hồng Hoang vũ trụ tái tạo, mặc dù quá khứ có mấy ước năm, Nhưng mà Lục Đạo Luân hồi cũng chưa hoàn thiện. Cái trước kỷ nguyên Hồng Hoang vũ trụ, từ mở đến Lục Đạo Luân hồi hoàn thiện, thế nhưng là trải qua mấy cái lượng kiếp, mỗi một cái lượng kiếp thời gian cũng là lấy ước tới tính toán. Vũ trụ tái tạo, Lục Đạo Luân hồi thiết lập là muốn đơn giản hơn một chút. Nhưng mà, các đại đỉnh tiêm đại năng ở giữa tranh cấp lẫn nhau, tranh đoạt Lục Đạo Luân hồi quyền hành, cho nên này liền trì hoãn Lục Đạo Luân hồi hoàn thiện tiến độ, mặc dù vũ trụ tự thân diễn hóa ra Lục Đạo Luân hồi, nhưng không ai có thể hoàn toàn chấp chưởng mà nói, vẫn tồn tại thiếu hụt. Vô số sinh linh vẫn là sao, có một bộ phận là có thể tiến vào luân hồi, nhưng cũng có một số nhỏ hồn phách tiến vào âm phủ không cách nào tiến vào luân hồi thì sẽ ở âm phủ bay khắp nơi múa du dãng, tiếp đó bị từng đạo hoàng truyền dòng lũ hấp dẫn trong đó. Càng ngày càng nhiều âm hồn bị hút vào hoàng truyền dòng lũ, cái này cũng là dẫn đến hoàng truyền không ngừng khuyết trương. Mỗi một đạo hoàng truyền cũng là giống như một mảnh hạo hãn ương dương, có thể bao phủ một cái tiểu thiên thế giới, hơn nữa còn là mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng khuyết trương mở lấy đây đối với hồng hoang vũ trụ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng nếu không thể có được có hạn ác chế mà nói, âm phủ bên trong Hoàng Tuyển có khả năng tiếp nhận âm hồn số lượng trùng quy là có hạn, âm dương hòa hợp liền sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó những thứ này Hoàng Tuyển dòng lũ liền sẽ xâm lấn dương gian đây chính là vũ trụ đi tới đầu cuối diệt thế hạo kiếp bên trong, Hoàng Tuyển diệt thế kiếp. Vũ trụ khổng lồ như vậy thiên thể, cũng là có kiếp số tồn tại. Tỷ như cái trước Hồng Hoang vũ trụ chính là bởi vì không chịu nổi quá nhiều thánh nhân siêu thoát, từ đó sáng tạo ra thiên đạo bang diệt đại kiếp. Trừ cái đó ra, còn có tịch diệt phong kiếp, Hoàng Tuyển diệt thế kiếp các loại ở trong đó Hoàng Tuyển diệt thế kiếp chính là luân hồi mất khống chế, Hoàng Tuyển chịu tại không được quá nhiều oan hồn. Từ đó làm cho hoàng truyền chi thủy từ vô số trong thời không tràn vào Dương Gian tạo thành diệt thế đại kiếp. Nếu là có người có thể chưởng khống luân hồi, để cho luân hồi trật tự vận hành bình thường mà nói, như vậy thì có thể tránh cho kiếp số này phát sinh, hoặc giả thuyết là có thể đem kiếp số này không hạn chế trì hoãn. Bởi vậy, nếu là người tài ba năng chấp chưởng luân hồi, sẽ thu hoạch được khó mà tưởng tượng khí vận, thành tựu địa đạo chi chủ, cũng chính là có thể thu được chính gốc cao nhất người vị, trở thành ngũ minh chúa tể. Hồng Hoang tiên giới đại năng tự nhiên là biết điểm này. Nhưng chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên tranh đoạt địa đạo quyền hành đại năng rất nhiều, ai cũng muốn trở thành ngũ minh chúa tể. Một khi trở thành U Minh chúa tể, liền xem như không thể lập tức chứng đạo Hỗn Nguyên, thành hữu thánh nhân, nhưng mà tại trong Âm phủ, có thiên địa nghiệp vị gia trì, thực lực kia liền không kém gì Hỗn Nguyên thánh nhân. Hơn nữa, nắm giữ luân hồi, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số công đức gia thần. Theo thời gian càng dài, thực lực để thăng lại càng lớn. Chỉ cần là thu được U Minh chúa tể nghiệp vị, cái kia chứng đạo thành thánh chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trong Âm phủ, bị mấy cỗ thế lực chiêm cứ, trong đó một thế lực chính là U Minh giáo. U Minh giáo từ năm vị chấp trưởng U Minh bản nguyên đại la sáng lập. Trừ cái đó ra, còn lại một chút tán tu lại la Còn có thành lập quỹ quốc đại la quỹ đế mấy người, cũng đều là cùng U Minh giáo có chỗ liên hệ, đại gia cùng nhau hợp thành một cái liên minh, lúc này mới có thể đối kháng cổ thần tộc, huyết hải giáo, địa tạng dạy nhóm thế lực. Lúc này, U Minh giáo trong tổng đàn, một bóng màu đen đại nhật xuất hiện trong hư không, buông xuống đến U Minh giáo tổng đàn đây là yêu tòa đế tuấn một tôn hóa thân, nam giữ lấy trong tiên địa minh dương chi lực, chủ vị diện phá hư đế tuấn. Nhìn thấy màu đen đại nhật buông xuống, U Minh giáo năm vị đại la cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, đây là đế tuấn hóa thân đế tuấn Không chỉ có chấp chưởng Hằng Hoàng Tiên giới một bộ phận Tiên đạo quyền hành, hơn nữa bản thân cũng là đạt đến chuẩn thánh cấp đỉnh tiêm đại năng, trong tay còn có Hà đồ Lạc Tư bực này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, yêu trong đỉnh tối cường trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là lấy Hà đồ Lạc Tư làm căn cơ bố trí ra, bộ phát ra uy lực đủ để trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cấp thánh nhân chiến lực làm giao dịch, các ngươi tại trong giới Hải nắm giữ một bộ đại La Hỏa thân, chỉ cần ngăn cản Chu Sơn xung kích đại La, như vậy tại yêu trong đỉnh, bản tọa có thể cho các ngươi khai phóng tiên tinh quyền hành để các ngươi chấp chưởng, trở thành tinh thần. Để tuấn hóa thân buông xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến chấp trưởng thiên tinh quyền hành. Tu minh giáo năm vị đại la cũng là đối mặt một mắt, trên mặt lộ ra tâm động chi sắc đối với bọn hắn tới nói, tu hành đã là đến một cái bình cảnh. Một mực chờ tại trong lang phủ, nếu là không cách nào chấp trưởng càng nhiều quyền hành, thực lực kia trên cơ bản không có khả năng đề thăng, liền xem như mấy trăm năm, mấy ngàn vạn năm cũng giống như nhau. Tại thời kỳ viết cổ, bọn hắn liền chứng đạo đại la. Nhưng là bây giờ khoảng cách thời kỳ viết cổ, đã là đi qua mấy trăm năm, mà thực lực của bọn hắn cũng không có quá lớn tăng lên, vẫn là ở vào đại la trung kỳ tu vi. Nếu là có thể đi tới yêu trong đình, chấp trưởng thiên tinh quyền hành, dù là chỉ có tạm thời, có thể có được thiên tinh quyền hành gia chỉ, cũng đủ làm cho thực lực của bọn hắn thu được tăng lên không nhỏ, không nói tăng lên tới đại la hậu kỳ, ít nhất cũng có thể tăng lên tới đại la trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nếu là bọn họ đồng ý, trở thành yêu tọa tinh thần, bọn hắn cũng coi như là có hậu trợ, chờ đợi là gia nhập vào yêu tọa cái này phe thế lực đi. U Minh giáo năm vị đại la lẫn nhau, tiếp đó đồng ý giao dịch này. Bọn hắn cùng một chỗ chờ tại âm phủ, là khó mà có chỗ tiến bộ, hơn nữa đằng sau không có cản cường đại hơn hậu trợ. Giạng nay xuống, sớm muộn sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Bây giờ cơ hội tới, U Minh giáo năm vị lại la, đều nghị thừa cơ gia nhập vào yêu tòa rất tốt, hoan nên các ngươi gia nhập vào yêu tòa. Nhìn thấy U Minh giáo năm vị đại la đồng ý, Đế Tuấn Hóa thân trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng đến nỗi giết chết Chu Sơn sẽ triệt để đắc tội nhân tộc, Đế Tuấn căn bản cũng không để ý yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, vốn là tự định. Không chết không thôi. Nếu không phải hùng hoàng trong tiên giới đỉnh tiêm quá nhiều thế lực, song phương sống mái với nhau lời nói sẽ để cho thế lực khác kiếm tiện nghi, nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm tiến hành đại quyết chiến. Nhưng mà song phương cũng không có nắm chắc triệt để diệt đi đối phương. Liên hiệp như có thể diệt đi đối phương, vậy cũng sẽ gặp cực lớn tổn thương, dễ dàng cứ để thế lực kiếm tiện nghi. Mặc kệ là Tiên đỉnh, vẫn là Tây Thiên, hay là Huyết Hải giáo, cổ thân tộc, hung thú tộc mấy người, cũng là vui lòng nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, thậm chí nếu là thật lưỡng bại câu thương những thế lực này, thậm chí cũng có thể liên hợp lại trực tiếp đem nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau diệt đi, giảm bớt người cạnh tranh. Huyền Đô đại pháp sư, nhân tộc Hi Hoàng, Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn, đây đều là thánh vị lớn nhất người cạnh tranh. Nếu là có thể nhất cử diệt trừ 4 vị này người cạnh tranh, tất cả thế lực cũng là mừng rỡ hắn gặp. Bởi vậy Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù là tử địch, nhưng lại cực kỳ khắt chế, sẽ không dễ dàng mở ra quyết chiến. Còn lại mấy thế lực lớn cũng là như thế. Cổ thần tộc cùng yêu tộc, đồng dạng cũng là tử địch. Còn có hung thú tộc cùng cổ thần tộc, tại Hồng Hoang đại địa bên trên cũng là tranh đoạt qua bá chủ chi vị. Long vượng kỳ lâm tam tộc, tại cái trước kỳ nguyên bên trong, vì tranh đoạt bá chủ chi vị, tam tộc cũng là đi theo xuống dốc. Cho nên, những thế lực này cũng là hấp thu giao huấn, sẽ không dễ dàng động thủ. Một bên khác, giới hải, Tư Ú Minh giáo. Minh La giáo chủ Đại La Hóa thân, từ Ú Minh giáo trong tổng đàn đi ra, Tú Minh giáo hết thảy có năm vị giáo chủ. Vị này Minh La giáo chủ, tại trong năm vị giáo chủ bài danh thứ 3. Sắp nhận gia nhập vào yêu tòa thế lực sau, Minh La giáo chủ hóa thân chính là một bước bước vào, xuyên qua giới hải bên trong khoảng cách vô tận, đi tới côn hư giới vị trí, tiếp đó một trường hướng về xung kích Đại La Chu Sơn một trường vô xuống ầm ầm. Một cái tử vô số quỷ hồn ngưng kết ma thành thông thiên cự thú sẽ rách giới hải hư không, hướng về Chu Sơn vô xuống đi. Côn hư giới bên trong không gian, bị chen ép, ép một chút nỗi tung Minh La giáo chủ đại La hóa thân. Tú Minh giáo, ngươi thực sự là thật to gan. Thân là Đại La cường giả, lại dám tự mình hạ chẳng. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Minh La giáo chủ Đại La hóa thân xuất thủ đồng thời, nhân tộc một đám cường giả chính là phát giác gấm phủ U Minh địa giới phía trên thiên khung đột nhiên phát toái, một mặt cực lớn vô biên cổ phiên buông xuống, mang theo hung dương đại hải một dạng hỗn độn dương mù bao phủ xuống. Những thứ này hỗn độn sương mù hóa thành hỗn độn kiếm khí, chém về phía U Minh giáo năm vị đại la. Cái khí hạo đã thần uy, làm cho toàn bộ U Minh địa giới cũng là đang rung động, phảng phất là muốn đem toàn bộ U Minh địa giới trực tiếp đánh chìm tiên tiên chí bảo bản cổ phiên. U Minh địa giới vô số đại la chấn động trong lòng xiển giáo ra tay rồi. Trong lòng mọi người nói thầm, Một đám đại la cũng là chú ý giới hải bên trong xung kích đại la Chu Sơn, Minh La giáo chủ đại la hóa thân ra tay, tự nhiên cũng không gạt được bằng hắn, nhưng là không nghĩ đến nhân tộc quả quyết như vậy, xiển giáo trực tiếp chính là tế gia tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, muốn tiêu diệt U Minh giáo năm vị lại la. Nếu là U Minh giáo năm vị lại la, không có cái khác gãy tay, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được bản cổ phiên keng. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng chuông vang lên theo. U Minh giáo bầu trời, ngoại trừ bản cổ phiên phía trên, còn xuất hiện hỗn độn trùng. Một cổ vô hình gọn sóng lập tức là hướng về bốn phía khuyết tán ra, đem bản cổ phiên thả ra tới hỗn độn kiếm khí ngăn trở. Toàn bộ U Minh giáo cũng là tại Hỗn Độn Trung Bảo phụ đây là. Thiên Tiên Chí bảo Hỗn Độn Trung, Yêu Tỏa ra tay rồi. Yêu Tỏa tại sao phải trợ giúp U Minh giáo, chẳng lẽ nói U Minh giáo đã đi nương nhờ Yêu Tỏa không thành? Lần này có trò hay để nhìn, nếu là Chu Sơn thật sự bị Minh La giáo chủ Đại La Hóa thân giết chết, nói không chừng thật sự sẽ trở thành một cái ngoan ổ, để cho Yêu Tỏa cùng nhân tộc toàn diện khai chiến. Hắc hắc hắc, chúng ta cứ xem kịch là được rồi. Âm thần một đám chuẩn thánh cùng Đại La, ba không thể Yêu Tỏa cùng nhân tộc đánh ra chân hỏa. Hai đại đỉnh tiêm thế lực toàn diện khai chiến mà nói, như vậy bọn hắn cũng có thể từ trong đục nước béo coi ông. Ngay tại bàn cộ phiên cùng hỗn độn trung chẳng coi thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư sử dụng Thái Cực Đồ, một cái hắc bạch thái cực đồ đánh vỡ Hồng Hoang Tiên giới hàng rào, đột nhiên xuất hiện tại trong giới hải, Âu Dương Thái Cực chậm rãi chuyển động, vận vèo 나지 thời không, đem Minh La giáo chủ đại La hóa thân trực tiếp liền 나지 ra vô số năm ánh sáng bên ngoài trường 204, vô hạn tinh thần thiên phú lai lịch, ông. Ngay tại thái cực đồ xuất hiện đồng thời, giới hải bên trong cũng là xuất hiện một tấm tản ra vô tận ánh sao tinh đồ. Cái này tinh đồ chính là đế tuấn bên cạnh sinh đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hạ đồ là tư. Hà đồ lạc thư cấp bậc là không bằng thái cực đồ. Nhưng mà Hà Đồ Lạc Thư phía trên hiển hóa ra hiện một quả lại một quả tinh thần. Những ngôi sao này so với trung thiên thế giới còn lớn hơn. Hết thảy có 365 ngôi sao, tạo thành một cái huyền diệu vô cùng đại trận đại trận này chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lấy Hà Đồ Lạc Thư làm trận cơ bố trí đi ra ngoài Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không sai biệt lắm có thể chống lại Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ, chú trọng là cân bằng, tại sát phạt phía trên lực có trô kiên quyết, cho nên trong thời gian ngắn là khó mà phá mất Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vốn lấy Hà Đồ Lạc Thư làm trận cơ Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạm thời cũng không làm gì được Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ bị kiềm chế Minh La giáo chủ đại la hóa thân một lần nữa xuyên qua vô tận hư không giết hướng Chu Sơn. Hồ thủy, lúc này, một cỗ sát ý kinh thiên buông xuống, hư không bị xé nứt ra, có bốn trôi tản ra sát ý ngút trời tiên kiếm buông xuống Chu tiên tử kiếm. Một đám quan chiến đại la, liền xem như cách khoảng cách vô tận, cũng là cảm nhận được trên trên bốn thanh tiên kiếm sát ý bốn thanh tiên kiếm bộ phát ra sát lục kiếm khí, hướng về Minh La giáo chủ hóa thân chém tới. Nhưng lúc này, một quả tràn ngập sát sắc quang thải cùng vô lượng vật quang tiên thiên linh tụ xuất hiện, đỡ được sát lục kiếm khí đây là Tây Thiên Phật môn thất bảo diệu tụ. Trừ cái đó ra, còn có thập nhị phẩm công đức kim liên Công đức Kim Liên nguyên lai chính là thập nhị phẩm, về sau bị hao tổn đã biến thành cửu phẩm công đức Kim Liên, nhưng mà về sau Tây Thiên Phật Môn thu được vô tận công đức, A Di Đà Phật siêu thoát sau cũng là đem cửu phẩm công đức Kim Liên một lần nữa biến thành thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Muốn Chu Sơn chết không chỉ có riêng là yếu tộc. Chu Sơn nắm giữ địa đạo quyền hành, một khi chứng đạo đại la mà nói thì sẽ cùng điệu tặng dạy, huyết hải giáo, cổ thần tộc tranh đoạt địa đạo quyền hành cho nên Tây Thiên Phật Môn Tịnh Tổ cũng sẽ không hi vọng Chu Sơn đột phá đến đại la. Tây Thiên Phật Môn xuất hiện, lúc này huyết hải giáo cũng là đi theo gia tay. A tỷ không đồ hai thanh đỉnh cấp tiên thiên sắt lục chi bảo xuất hiện, hướng về Chu Sơn tiến tới. Bất quá một tấm có sông núi hồ tiên đồ bày tới, cản qua A tỷ không đồ hai thanh đỉnh cấp tiên thiên sắt lục chi bảo đây là hi hoàng chấp trưởng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo sơn hà xã tác đồ ông đúng lúc này, một đóa đại sen màu đen xuất hiện đây là diệt thế hắc liên, bị ma tổ La Hầu nắm giữ. Nguyên bản, Chu Tiên tứ kiếm cũng là thuộc về La Hầu, nhưng mà rơi xuống trong tay thần nhân, thiên địa vũ trụ tái diễn, tự nhiên là không có khả năng trả cho La Hầu, cho nên thân là trong tay ma tổ cũng liền chỉ còn lại diệt thế hắc liên. Cùng lúc đó, huyết hải giáo giáo chủ cũng là sử dụng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Còn có Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, Tây Tiên Phật môn ngoại trừ Thất Bảo Diệu tụ, thập nhị phẩm công đức kim liên bên ngoài, còn có Thất Bảo kim tràng, thanh liên bảo sắc kỳ các loại bảo vật. Nhân tộc bên này, đồng dạng có đủ loại tiên tiên linh vật tế ra, Mộ Kỷ Hành Hoàn kỳ, Ly Điệu Diễm Quan kỳ, Càn Khôn đỉnh, Địa Hoàn Thư, Nhân Hoàng kiếm mấy người. Từng kiện tiên tiên linh bảo tùy theo xuất hiện, bộc phát ra khí tức, liền xem như Đại La đều là vì chi tâm sợ, mỗi một kiện tiên tiên linh bảo bộc phát ra uy lực, cũng đủ để trấn áp Đại La. Liên Sếp như chuẩn thánh, nếu là không có ngang nhau cấp độ đỉnh cấp tiên tiên linh bảo hộ thể mà nói, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị đánh giết không chỉ có Tam đại tiên tiên chí bảo xuất hiện, giữa thiên địa ít ỏi đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trên cơ bản cũng là xuất hiện, không nói toàn bộ, nhưng ít ra cũng là xuất hiện 6 7 thành tả hữu. Không có tham chiến, cũng chính là Long Phượng kỳ lần tam tộc, còn có Hung thú tộc, Tiên đỉnh, Ngũ Trang quán đợi đây chính là nhân tộc cùng với Tam giáo có thực lực. Nhân tộc cùng Tam giáo cộng lại, có thể đối kháng Hồng Hoang tiên giới gần một nửa đỉnh cấp thế lực. Những thứ này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo ở giữa giao chiến, đủ để hủy diệt hết thảy, cho dù là tiểu tiên thế giới, đều sẽ bị đánh vỡ. Dưới tình huống bình thường, Đại La cùng chuẩn thành cấp chiến lực, trên cơ bản cũng sẽ không tại Hồng Hoang Tiên giới bộc phát, mà là tiến vào hỗn độn bên trong giao chiến, chớ nói chi là tại trong giới hải sẽ nhấc lên một cố diệt thế phong bạo. Côn hư giới, tứ linh giới, sơn hải giới mấy người sáu cái thế giới, mặc dù đều tấn thăng làm trung thiên thế giới, nhưng mà tuyệt đối ngăn cản không nổi những thứ này đỉnh cấp tiên tiên linh bảo bộc phát ra dư ba ông đúng lúc này, có vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống. Những thứ này huyền hoàng chi khí ngưng kết thành một tôn tiểu tháp, đem bao quát côn hư giới ở bên trong sáu cái thế giới, cũng là bao phủ ở bên trong. Mặc kệ ngoại giới đạo tắc phong bạo đáng sợ bao nhiêu, cũng là không cách nào dung chuyển Huyền Hoàng tiểu tháp một chút đệ nhất tiên tiên công đức chí bảo, Thiên Điệu Linh Lung Huyền Hoàn Tháp. Tất cả chuẩn thánh đại la cũng là nhận ra món chí bảo này. Toàn bộ hồng hoang trong vũ trụ, luận phong ngự đệ nhất, Thiên Điệu Linh Lung Huyền Hoàn Tháp xưng đệ nhất, liền không có cái khác chí bảo có thể xưng thứ hai, cho dù là tiên tiên chí bảo thái cực đồ cùng hỗn độn trung đều phải kém một chút. Bởi vì, cái này hai cái cũng không phải thuần túy phong ngự tiên tiên chí bảo, mà là công phòng nhất thể. Bàn cổ phiên mà nói, nhưng là thuần túy công kích loại tiên tiên chí bảo. Bàn cổ phiên có thể hay không phá Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàn Tháp, đây là một cái không thể biết được, bởi vì cái trước kỵ nguyên bên trong, Tam Thanh là một nhà, cho nên cả hai cho tới bây giờ cũng không có toàn lực đối chiến. Bởi vậy, có Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàn Tháp, Tiên Tiên chính là đứng ở thế bất bại. Cho dù là Tiên Tiên Sắt Lục Chí Bạo Thí thần thương cũng là không cách nào phá vỡ Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàn Tháp. Nhìn thấy Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp hình chiếu xuất hiện, các đại thế lực cao cấp đại năng cũng là nhao nhao tu hồi Tiên Tiên Linh Bảo, bọn hắn biết hôm nay là không thể nào giết chết Chu Sơn. Muốn giết chết Chu Sơn, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, thừa dịp nhân tộc cùng Tam giáo đại năng chưa kịp phản ứng. Lúc này mới có cơ hội đem Chu Sơn trấn duyệt, một khi lỡ mất cơ hội, trên cơ bản liền không khả năng thành công âm thầm, nguyên bản động thủ hung thú tộc thần mịch cũng là thu hồi thì thần thường, không, có ra tay. Lúc này, Chu Sơn cũng là thành công đem chân linh lặc tấn vào vũ trụ bản nguyên bên trong, chứng đạo đại la thị ra là thế. Chứng đạo đại la trong ngay mắt, Chu Sơn trong đầu hiện ra vô số tin tức. Lúc này, hắn cũng là biết mình có vô hạn tinh thần thiên phú lai lịch. Hắn lai lịch là thượng, bản thân liền là Hồng Hoang vũ trụ một bộ phận. Hoặc có lẽ là, là cái chức kỳ nguyên Hồng Hoang vũ trụ không Chu Sơn đản sinh ra một kia u mê ngây thơ ý thức. Nhưng mà đạn sinh ra ý thức thời điểm, Hồng Hoang vũ trụ bởi vì đã đạn sinh ra quá nhiều siêu thoát giả, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hơn nữa cái này, một tia ý thức ngộng ngộng mềm mềm, giống như đứa bé sơ sinh, bản thân cũng là khó mà rời đi không chu sơn. Theo Hồng Hoang vũ trụ tịch diệt thời điểm, cái này một tia ý chí cũng là tránh thoát cỏ bó, tiến hành chuyển thế. Trải qua một lần lại một lần chuyển thế, không chu sơn cái này một tia ý thức đã là biến thành một cái hoàn toàn mới cá thể, chu sơn chính là không chu sơn ý thức chuyển thế, bất quá hắn bây giờ đã trở thành hoàn toàn mới cá thể. Hắn vô hạn tinh thần tiên phú, chính là đến từ không chu sơn, không chu sơn là bản cổ xương sống biến hình. Huân nữa tại trong Không Chu Sơn, vẫn lạc có vô số sinh linh, có tiên tiên thần ma, có hung thú tộc, có yêu tộc, có vu tộc, cũng có nhân tộc bốn. Hung hoàng vạn tộc huyết nhục là dung nhập Không Chu Sơn ở trong. Bởi vậy, Không Chu Sơn có được vạn tộc sinh mệnh tinh hoa Không Chu Sơn đản sinh ra mộng mộng mê mê ý thức chuyển thế thời điểm, cũng là đem vạn tộc sinh mệnh tinh hoa ngưng kết trở thành đạo quả cùng một chỗ chuyển thế, đây chính là Chu Sơn có thiên phú. Cho nên Chu Sơn tu được nhân đạo công đức sau đó, thiên phú của hắn liền thu được đề thăng. Về sau, thu được nhân đạo ý chí yêu hái, cùng với thu được thiên đạo, địa đạo quyền hành, Vô hạn tinh thần thiên phú cũng là tùy theo tăng lên, cho tới bây giờ trong chân linh lạc ấn vũ trụ bản nguyên, chứng đạo đại la, Chu Sơn chính là hiểu rồi hết thảy. Hắn cũng là nhìn thấy sâu trong thức hải viên kia đạo quả chỗ. Cái này đạo quả, ẩn chứa vô số đạo lý. Bây giờ, Chu Sơn chứng đạo đại la, cũng chỉ là dung hợp đạo quả 1 phần trăm sức mạnh. Càng quan trọng chính là, cái này đạo quả bên trong, có được một đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, đây chính là đại đạo chi cơ. Mặc dù chứng đạo hư nguyên, không nhất định cần hồng mông tử khí, không có hồng mông tử khí, chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng có thể chứng đạo hư nguyên, nhưng mà có hồng mông tử khí mà nói, nhưng là dễ dàng hơn một chút. Chu Sơn nếu là có thể kế thừa đạo quả toàn bộ sức mạnh, vậy thì có thể đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, mà có cái này sợi hồng mông tử khí mà nói, vậy thì có thể chứng đạo huyễn nguyên, thành tựu thiên đạo thánh nhân minh la giáo chủ. Chu Sơn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đặt ở Minh La giáo chủ đại la hóa thân trên thân. Hồng Hoang tiên giới một đám chuẩn thánh đại năng, cũng là nhao nhao thu hồi tiền tiên linh bảo, đình chỉ giao chiến, tốc độ phi thường nhanh, cái này liền để u minh giáo minh la giáo chủ đại la hóa thân có chút lúng túng. Hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Lúc trước Hắn đã đối với Chu Sơn ra tay, đã là đắc tội nhân tộc theo đạo lý là muốn một con đường đi đến đen, nhưng là bây giờ Chu Sơn thành công chứng đạo đại la, hắn liền xem như ra tay cũng vô ích, đừng nói hắn tới chỉ là một tôn đại la hóa thân, liền xem như bạn tôn đích thân đến, muốn chém giết một tôn đại la, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn cũng không có đạt đến đại la viên mãn, vẻn vẹn chỉ là đại la trung kỳ tu vi. Ngay tại Minh La giáo chủ đại la hóa thân tiến tới lượng nan thời điểm, Chu Sơn ánh mắt tỏa tới. Bây giờ, hắn đã chứng đạo đại la, cái này Minh La giáo chủ đại la hóa thân tất nhiên ra tay với hắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong đáy mắt, Chu Sơn liền điều động đại la cấp vĩ lực, huống về Minh La giáo chủ đại la hóa thân trấn áp tới cái gì. Trong đáy mắt, Minh La giáo chủ đại la hóa thân liền cảm nhận được một cỗ minh ngông đại la vĩ lực. Cỗ này đại la vĩ lực, thế mà cùng hắn bản tôn đều không xê xích bao nhiêu, phải biết Chu Sơn vẹn vẹn chỉ là vừa chứng đại đạo thôi, bộc phát ra đại la vĩ lực lại là có thể cùng hắn bản tôn sánh vai. Thấy vậy, Minh La giáo chủ liền biết chính mình tôn này đại la hóa thân là giữ không được đại la hóa thân, mặc dù có đại la cấp chiến lực, nhưng hóa thân chính là hóa thân, nếu là đối phó đại la phía dưới sinh linh, đó là giảm chiều không gian đặc kích, nhưng mà đối phó cùng cảnh giới đại la Vậy thì lực có không đủ. Chớ nói chi là, Chu Sơn sức mạnh bùng ra, đạt đến đại la trung kỳ cấp độ. Chu Sơn tinh thần thức hải bên trong, có một cái đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ lão quả, tu vi của hắn là mỗi lúc mỗi khắc đều tại tăng lên, hoặc giả thuyết là mỗi một cái hô hấp ngay tại đề thăng. Hô hấp liền trở nên mạnh. Phốc. Minh La giáo chủ lớn hóa thân bị Chu Sơn một trưởng vô diệt U Minh giáo. Chu Sơn trong mắt lóe lên một vòng linh ý, tất nhiên một trong ngũ đại giáo chủ ở U Minh giáo Minh La giáo chủ phái ra đại la hóa thân, ra tay với hắn, vậy song phương chính là không chết không thôi, bất quá Chu Sơn cũng là không gấp tiến quân U Minh địa giới. Dù sao Tu minh giáo thế nhưng là có 5 tôn đại la, hơn nữa cái này 5 tôn trong tay đại la cũng là có tiên thiên linh bảo. Mặc dù không phải đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng có tiên thiên linh bảo bản thân cũng đủ làm cho đại la thực lực để thăng gấp mấy lần. Nhưng mà, thời gian là đứng tại Chu Sơn bên này. Hắn mỗi cái hô hấp cũng là đang mạnh lên, chỉ cần cho hắn thời gian, hoàn toàn dung hợp thể nội đạo quả, như vậy một thân tu vi liền có thể đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ, tiếp đó dung hợp hồng mông tự khí, liền có thể chứng đạo trở thành thiên đạo thế nhân. Tất nhiên chứng đạo thánh nhân là chuyện sớm hay muộn, như vậy muốn tiêu diệt U Minh giáo thì không cần nóng lòng nhất thời đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Diễn sát Minh La giáo chủ đại la hóa thân sau, Chu Sơn hướng về phía phía trên thi lễ một cái. Một lễ này, tự nhiên là cảm thụ nhân tộc cùng Tam giáo đại năng ra tay, thay hắn ngăn cản được, yêu tỏa, huyết hải giáo, Tây Thiên Phật môn tinh thổ, cùng với âm thầm còn chuẩn bị xuất thủ hung thú tộc mấy người đỉnh cấp thế lực. Nếu không, hắn chứng đạo đại la lúc, cũng là hắn tự kỳ. Mặc dù hắn nắm giữ chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ đạo quả, nhưng lại còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực đối mặt với đỉnh cấp nhiệm như vậy tiên tiên linh bảo. Còn có Tiên Thiên Chí Bảo, hắn tuyệt đối là không ngăn nổi, thân thể tuyệt đối sẽ bị đánh giết, tiếp đó lần nữa tiến vào đến trong luân hồi chúc mừng đại đạo chứng đạo đại la. Đạo Hưu có rảnh, có thể tới Huyền Đô cùng một chuyến. Nhân tộc cùng Tam Giáo đại năng, cũng là nhao nhao truyền âm chúc mừng tự nhiên tới cửa bái phòng các vị đạo Hưu. Chu Sơn gật đầu một cái tám. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chính là thời gian ngàn năm đi qua. Chu Sơn đối đạo quả dung hợp tiến độ, đã là từ 1% tăng lên tới 10%. Thu vi của hắn, cũng là từ đại la đột phá đến chuẩn thánh. Chu Sơn tiếp tục bế quan. Thời gian như thời gian qua nhanh. Rất nhanh, lại là đi qua vạn năm thời gian. Chu Sơn hoàn toàn dung hợp thể nội đạo quả, chớp dái mở hai mắt ra chuẩn thánh đại viên mãn. Lúc này, trên thân Chu Sơn tản mát ra khí tức, đã là đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn. Có hồng mông tử khí tồn tại, hắn chứng đạo hôn nguyên cũng chỉ thiếu kém một cơ hội. Tỉ như, cái trước kỵ nguyên bên trong, đạo tổ hồng quân chứng đạo thành thánh, là tại ma đạo chi tranh sau, thiên địa khí vận tụ tập một thân, tiếp đó thuận lý thành chương dung hợp hồng mông tử khí, trở thành thiên đạo thánh nhân. Nữ hoa nương nương, nhưng là có tạo ra con người công đức, tiếp đó cũng là bởi vậy dung hợp hồng mông tử khí. Tam giáo thánh nhân nhưng là lập giáo đồng dạng cũng là có công đức vô xuống, tiếp đó tăng thêm khai thiên công lao, chứng đạo Hỗn Nguyên, mà phương Tây nhị thánh thì phát hạ đại hội nguyện, sớm từ trong tiên đạo mượn vô tận tiên đạo công đức. Bởi vậy, Chu Sơn phải hoàn toàn dung hợp hồng mông tự khí, khiến quyết một cơ hội chấp trưởng luân hồi quyền hành, dùng cái này chứng đạo thành thánh. Trong lòng Chu Sơn đã là có kế hoạch, chỉ cần chấp trưởng luân hồi quyền hành, liền có thể dùng cái này thu được vô tận đạo khí vận, dung hợp hồng mông tự khí, chứng đạo Hỗn Nguyên chương 205, bốn quyển binh sát minh hà lão tổ. Chu Sơn tu vi hiện tại là chuẩn thánh đại viên mãn. Nếu như không tính ngoại vật pháp bảo mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Coi như Huyền Đô đại pháp sư, Như Lai Phật Tổ là thánh nhân thân truyền, còn có Ma Tổ, Tổ Long, Thần Nghị, Nguyệt Vương, Thủy Kỳ Lân nhóm từng tử giả, khắp nơi cái này Kỷ Nguyên cũng là có tư cách có thể chứng đạo huyễn nguyên, nhưng Chu Sơn lai lịch, so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn bên trên Chu Sơn một thế bản thể, thế nhưng là không Chu Sơn, không Chu Sơn, cũng là bản cổ xương sống biến thành. Từ mức độ nào đó tới nói, Chu Sơn giống như tam thanh cùng 12 tổ vu, cũng là thuộc về bản cổ hậu duệ ở miếng kia đạo quả bên trong, đồng dạng là có đến từ bản cổ truyền thừa. Trong đó liên có bản cổ nhục thân phương pháp tu luyện. Chu Sơn hoàn mỹ dung hợp đạo quả, cũng là tu luyện thành cái pháp môn này, đã là tu luyện thành bản cổ nhục thân. Cái này bản cổ nhục thân cường độ, có thể so với 12 tổ vu tạo thành Đều Thiên Thần Sắt đại trận ngưng tụ ra bản cổ nhục thân, mặc dù Chu Sơn bây giờ chỉ là chuẩn thánh đại viên mãn, nhưng đó là có sánh vai cấp thánh nhân chiến lực. Tiến thêm một bước, chứng đạo hỗn nguyên mà nói, chính là tu thành bản cổ chân thân. Nếu là tu thành bản cổ chân thân, Chu Sơn không nói là nắm giữ bản cổ sức mạnh thời kỳ tồn tại, nhưng cũng có bản cổ mới từ trong hỗn độn thanh liên thai nghén mà ra thực lực, tiếp tục tăng lên, liền có thể trưởng thành đến khai thiên tích địa lộc. Diên Sắt 3000 hỗn độn thần ma thực lực đến lúc đó, liền có thể siêu thoát hồng hoàng vũ trụ, có đại đạo cấp thực lực. Trước kỳ nguyên hồng hoàng vũ trụ một đám thánh nhân siêu thoát, kỳ thực cũng chính là đem thực lực tăng lên tới đại đạo cấp, đạt đến bản cổ khai thiên lực địa cấp bậc, cũng không hề hoàn toàn siêu việt bản cổ. Bản cổ bọn mình, đó là bởi vì muốn siêu thoát hỗn độn, siêu thoát đại đạo. Nhưng mà bản cổ cũng không có thành công, siêu thoát hỗn độn đại đạo thất bại, cho nên diễn hóa ra hồng hoàng vũ trụ. Bất quá bản cổ sau khi chết còn thừa cơ duyên, cũng là sinh ra chừng mấy vị đồng dạng là đạt đến đại đạo cấp siêu thoát giả. Chu Sơn kiếp trước chính là bản cổ xương sống biến hình, cho nên hắn có thể nói là bản cổ di tộc, hoặc có lẽ là chính là bản cổ chủ nhân, cùng Tam Thanh cùng 12 tổ vu, cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Hoặc có lẽ là, từ huyết mạch đi lên bản về, cùng 12 tổ vu quan hệ thêm gần. Bởi vì Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến hình, mà 12 tổ vu nhưng là bản cổ tinh huyết biến hình, thuộc về bản cổ nhục thân một bộ phận, xương sống càng là trong nhục thân quan trọng nhất, không Chu Sơn càng là liên thông thiên địa, có hồng hoàng vũ trụ có thiên đại công đức. Nếu là không Chu Sơn không có bị đụng gậy mà nói, một mục chính là hoàn chỉnh trạng thái, như vậy chỉ cần chống đỡ thiên địa một ngày thời gian, liền có thể thu được một ngày công đức, đến Hồng Hoang vũ trụ đi vào mất đi mà nói, đạt được công đức tuyệt đối là đầy đủ chứng đạo huyễn nguyên. Nhưng mà Chu Sơn cũng là bị đột gậy, trở thành không Chu Sơn. Liên xếp như như thế, Chu Sơn đạt được đạo quả cũng là để cho hắn đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn. Hơn nữa, tổ Vũ Đụng gậy Chu Sơn cũng là thiếu Chu Sơn một cái đại nhân quả. Mặc dù bây giờ là Quỷ Nguyên mới, nhưng mà Vu tộc cũng là bởi vì phục sinh, mặc dù không có chiếm giữ địa đạo toàn bộ quyền hành, nhưng cũng là đạt đến năm thành, mà các ngôi lớn đỉnh cấp thế lực nhưng la chết đều năm thành quyền hành. Nếu không phải Hồng Hoang Tiên Giới cái xác định cấp thế lực không cho phép, như vậy cổ thần tộc tuyệt đối là có thể chiếm giữ địa đạo toàn bộ quyền hành, nhưng cứ như vậy mà nói, nắm giữ toàn bộ đạo quyền hành của cổ thần tộc thực lực, đem nhảy lên tại nhân tộc phía trên. Dù sao, bây giờ cổ thần tộc có tổ vu cũng không chỉ 12 vị. Hậu tổ siêu thoát, nhưng mà còn có 11 vị tổ vu, còn có ngoài ra một chút đại vu, thu được hậu tổ để lại tích huyết, cũng đều là đạt đến tổ vu cấp độ. Tỷ Như Hinh Tiên, khoa phụ, hậu nghệ, Si Vũ, tướng Liêu mấy người đại vu, cũng là tấn thăng trở thành tổ vu. Tổ vu có thực lực có thể so với chuẩn thánh. Những thứ này tân tân tổ vu chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, nhưng mà cái kia 11 vị tổ vu, từng cái đều là đạt đến chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh hậu kỳ, đặc biệt là trong đó Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm, càng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, đã gần là đến gần vô hạn chuẩn thánh viên mãn, nếu là nắm giữ hoàn chỉnh địa đạo, như vậy Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm đều sẽ đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn. Chuẩn thánh đại viên mãn tăng thêm địa đạo quyền hành, vậy coi như là không có chứng đạo thành thánh, cũng là có thánh nhân chí lực, đây chính là tương đương với trước kỳ nguyên bên trong thần hóa luân hồi hậu tổ năng lượng. Chỉ cần chấp trưởng luân hồi, dựa vào liên tục không ngừng công đức chí lực, như vậy chứng đạo thành thánh thậm chí cuối cùng siêu thoát cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, bất quá mới diễn hóa hồng hoang vũ trụ, ẩn chứa bản nguyên chi lực, chắc chắn là không bằng cái trước kỳ nguyên, mặc kệ là chứng đạo trở thành thánh nhân, vẫn là trở thành siêu thoát giả số lượng cũng là có hạn. Trước kỳ nguyên, bao quát đạo tổ cùng hậu thổ ở bên trong siêu thoát giả, hết thảy có 8 người. Cái này kỳ nguyên có siêu thoát, đoán chừng tối đa chỉ có 2 3 người đến hạ cái kỳ nguyên mà nói, sẽ rất khó sinh ra siêu thoát giả. Lúc này, Chu Sơn xé rách hư không, đi tới hồng hoang tiên giới bên trong âm gian địa phủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn xé rách hồng hoang tiên giới hàng rào, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng đã đến Hồng Hoang Tiên giới mà nói, muốn đến hạ giới bên trong, liền sẽ tiếp nhận Tuyệt Địa Tiên Thông đạo tác công kích, Đại La muốn đến hạ giới mà nói, đều phải đánh đổi khá nhiều. Bởi vậy, Đại La trên cơ bản cũng sẽ không nhúng tay hạ giới, coi như nhúng tay cũng chỉ sẽ bắn ra một chút sức mạnh, tiếp đó từ từ bỏ dưỡng, bất quá đối với Chuẩn Thánh đại năng, nếu là thật muốn nhúng tay hạ giới, cũng không ngăn cản được. Giống như phía trước, Hồng Hoang Tiên giới Chuẩn Thánh đại năng, mỗi một cái đều là tế gia đình cấp tiên tiên linh bảo. Nhưng mà Tuyệt Địa Tiên Thông đạo thì cũng là không cách nào làm gì được bọn hắn. Nếu như là đơn độc chuẩn thánh có lẽ sẽ không mạo muội đánh vỡ quy tắc, bởi vì đơn độc chuẩn thánh không có lật bàn năng lực. Tỷ như côn bằng tổ thần, huyết hải giáo minh hạ lão tổ, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử mấy người, bọn hắn mặc dù thực lực tương đại, nhưng nếu là không có yếu tố xuất thủ trước, minh hạ lão tổ tuyệt đối sẽ không hạ chẳng. Nhưng mà nhân tộc, yếu tộc chờ, không chỉ có tiên tiên chí bảo, hơn nữa chuẩn thánh cũng là có chừng mấy vị có lật bàn năng lực, tự nhiên là có thể đánh vỡ quy tắc đi tới hồng hoàng tiên giới âm gian địa phủ, Chu Sơn không gấp đối với U Minh giáo ra tay, mà là trước tiên bái phỏng cổ thần tộc. Chu Sơn tấn thăng đại la lúc, chấp trưởng địa đạo quyền hành mấy thế lực lớn đều có ra tay, nhưng duy trì có cổ thần tộc cũng không có ra tay, cho nên Chu Sơn cũng cùng cổ thần tộc khả năng hợp tác đi tới cổ thần tộc. Chu Sơn trực tiếp chính là nói rõ ý đồ đến ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, không phải nhân tộc. Tiếp đãi Chu Sơn, là cổ thần tộc một vị tổ vu. Lấy Chu Sơn lớn la tu vi, hơn nữa còn là nhân tộc nhân tài mới nổi, cổ thần tộc cũng là cho đủ lễ đãi. Nếu không, cổ thần tộc tổ vu đều là có chuẩn thành cấp chiến lực. Chu Sơn chỉ là phổ thông đại la mà nói, cái kia đứng ra tiếp đãi nhiều nhất ngay cả có đại la cấp chiến lực đại vu không phải nhân tộc, là chúng ta. Chu Sơn thản nhiên nói Chu lão hữu, mặc dù ngươi thiên tư tung hoành, nhưng mà nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, vị này tổ vu là đầu. Câu nói kế tiếp mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên là vẹn vẹn chỉ là đại la tu vi Chu Sơn, còn chưa đủ tư cách. Chu Sơn đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn, một thân tu vi nội liễm, chỉ cần không chủ động phóng xuất ra, liền xem như tổ vu cũng không cách nào thấy rõ Chu Sơn cụ thể cảnh giới, hơn nữa liền xem như cổ thần tộc tổ vu trong lòng kỳ quái, nhưng cũng sẽ không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Dù sao, cách Chu Sơn chứng đạo đại la đến bây giờ, mới trôi qua hơn 1 vạn năm thời gian. Suốt một vạn năm thời gian đạt đến Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn, cái này nói ra căn bản là không có ai sẽ tí tưởng. Cho dù là một chút đoạn trời ban tiên tiên thần ma, vừa xuất hiện thân chính là đại la nhưng mà muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng phải cần tiêu phí vô tận nhiều năm tháng, trên cơ bản cũng là lấy trăm vạn năm tới tính toán. Chớ nói chi là đột phá đến chuẩn thánh đại viên mãn. Kỷ nguyên này đỉnh tiêm đại năng, có cái trước kỷ nguyên tích lũy, tiếp đó cái này kỷ nguyên lại là tu luyện mấy trăm vạn năm, nhưng mà đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại, cũng là lắc đắc không có mấy. Cổ thần trong tộc cường đại nhất hai vị tổ vương, cũng chỉ là tiếp cận chuẩn thánh đại viên mãn cũng không có đạt đến ta không có nói dở. Nói xong, Chu Sơn thả ra một tia khí tức cái gì? Cố khí tức này. Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn, vị đạo hữu kia buông xuống bản tộc, cổ thần trong tộc, từng vị tổ vu lần lượt xuất hiện. Bọn hắn cảm ứng được Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn khí tức, từng cái sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Chuẩn Thánh, cũng đã là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào triệt để giết chết tổ đại, mà Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn khoảng cách Hỗn Nguyên Thánh Nhân chỉ có cách xa một bước, hoặc có lẽ là từ mức độ nào đó đã có cấp thánh nhân chiến lực. Chỉ là Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn không cách nào kéo dài thôi. Thánh nhân chính là có thể điều động tiên đạo, hay là điều đạo nhân đạo chi lược? Pháp lực quần quần không dữ. Tại trên vũ trụ quyện hạ, thánh nhân cao hơn chuẩn thánh nhất đặng Chu Sơn là ngươi. Cố khí tức này, cùng phụ thần có chút tương tự. Cổ thần tộc tổ Vu nhìn về phía Chu Sơn, mỗi một cái đều là con người hơi co lại đối với Chu Sơn, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Dù sao, hơn một vạn năm động tĩnh cũng không nhỏ. Hằng Hoang tiên giới một nửa đỉnh tiêm thế lực cũng là tham dự đi vào đối với bọn hắn tới nói, hơn một vạn năm thời gian, chẳng qua là ngủ gật công phu. Bọn hắn không nghĩ tới, tản mát ra chuẩn thánh đại viên mãn khí tức lại là Chu Sơn. Hơn nữa, trên thân Chu Sơn tản mát ra khí tức, thế mà cùng bọn hắn có chút giống. Dường như là có cùng nguồn gốc ta phía trước thế, chính là Không Chu Sơn tạo ra ra ý thức. Chu Sơn không có giấu giếm, nói thẳng ra lai lịch của mình cái gì, Không Chu Sơn ý thức. Không Chu Sơn lại có thể đản sinh ra ý thức? Không Chu Sơn, thế nhưng là phụ thần xương sống lưng biến hình. Khó trách có cùng chúng ta khí tức quen thuộc, nguyên lai là Không Chu Sơn ý thức chuyển thế. Nghe được Chu Sơn nói lai lịch của mình, cổ thần tộc tổ Vũ lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra như thế nào, nếu là hợp tác, như vậy ta đem cùng cổ thần tộc chung nhau tiến lùi. Chu Sơn trầm giọng nói, ta bảo đảm, chỉ cần ta chứng đạo Huyễn Nguyên, Như vậy điều đạo quyền hành để cho các ngươi cổ thần tộc chấp trưởng, chính gốc chí cao nghiệp vị u minh chúa tể cũng từ các ngươi cổ thần tộc đảm nhiệm, đến lúc đó liền có thể nhất cử đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn, có thể hay không thành thánh lời nói thì nhìn cơ duyên của các ngươi. Lấy đạo hưu chuẩn thánh đại viên mãn thực lực, đích thật là có tư cách cùng cổ thần tộc hợp tác." Chúc Cửu Âm trầm giọng nói, "Bất quá một khi động thủ, như vậy thế lực khác không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý chúng ta nhất thống u minh địa giới, đến lúc đó đừng nói là yêu tộc, Tây Thiên Phật môn, huyết hải giáo liền xem như tiên đình, ma tộc, hung thú tộc nhóm thế lực đều biết ra tay, ác sẽ toàn diện khai chiến." Nhân tộc cùng Tam giáo đến lúc đó có thể hay không hạ trạng? Tự nhiên sẽ hạ trạng. Chu Sơn gật đầu nói như vậy cũng tốt. Trúc Cửu Âm gật đầu nói, chỉ cần Long Phượng Kỳ Lân này một ít trung lập thế lực không ra mà nói, chúng ta cổ thần tộc cùng các ngươi nhân tộc liên thủ, đủ để ứng đối hết thảy cục diện. Chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, liền có thể tại những khác thế lực trước khi phản ứng lại, bình định địa phủ. Chu Sơn thản nhiên nói, yêu tộc, ma tộc, hung thú tộc nhóm thế lực không có nói phía trước liên hợp. Chuyện đột nhiên xảy ra mà nói, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là khó mà chân chính liên hợp, đặc biệt là tiên đỉnh cùng yêu tộc vốn cũng không tan, mà hung thú tộc nội bộ cũng có mâu thuẫn, Hỗn Độn Vương cùng Thần Lịch đều nghị tranh đoạt hung thú tộc duy nhất chi tôn chi vị, cho nên chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, vậy thì không đánh được. Huyết Hải giáo để ta tới giải quyết, các ngươi cổ thần tộc liền đối phó địa tạng dạy, U Minh giáo. Còn những cái khác một chút tán tu đại la, đó chính là không quan trọng. Đi. Cổ thần tộc tất cả tổ vụ liên nhau, tiếp đó gật đầu một cái. Nếu như chỉ là bọn hắn một nhà thế lực, cái kia muốn nhất thống U Minh trên cơ bản là không thể nào. Bây giờ cùng Chu Sơn hợp tác, mặc dù đời thứ nhất của U Minh Chúa Tể là Chu Sơn, nhưng chỉ cần Chu Sơn chứng đạo Huyễn Nguyên, như vậy U Minh Chúa Tể Thiên Địa Nghiệp vị liền sẽ giao ra cho bọn hắn cổ thần tộc. Bất kể nói thế nào, cổ thần tộc cũng là kiếm. Có U Minh Chúa Tể Thiên Địa Nghiệp vị, bọn hắn cổ thần tộc liền sẽ có một vị chuẩn thánh đại viên mãn tỏa trấn đến lúc đó nắm giữ luân hồi quyền hành, liền có liên tục không ngừng công đức ra chỉ bản thân. Vô tận 5 tháng sau đó, liền có thể chứng đạo thành thánh lúc nào độc thủ, chờ ta thông tri. Chu Sơn cùng cổ thần tộc thỏa đàm sau đó, chính là đi đến Hỏa Vân Động một chuyến. Muốn giết chết Minh Hà lão tổ mà nói, còn cần hi hoàng tương trợ. Hoặc giả thuyết là cần hi hoàng trong tay đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tác đồ. Minh Hà lão tổ, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Sơn Hà xã tác đồ lại là không gian loại bảo vật. Một ngày này, Sơn Hà xã tác đồ xuất hiện tại Huyết Hải bầu trời, đem Huyết Hải đều thu vào trong đó. Tiếp lấy, Chu Sơn xuất hiện, ba quyển phá vỡ thập nhị phẩm huyết hỏa hùng liên, hơn nữa Chu Sơn nhục thân cường đại, ngành kháng đỉnh cấp tiên thiên sắt lục linh bảo a tỷ nguyên độ. Không có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bảo hộ vốn Minh Hà lão tổ, ngăn không được Chu Sơn liền bị hoành giết, thân hình đều giết. Bất quá Minh Hà lão tổ là chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh đỉnh phong. Tại vũ trụ bản nguyên bên trong chân linh nhấc lên vô biên đại đạo chi lực, muốn một lần nữa ngưng kết hình thể, nhưng mà Chu Sơn trước tiên xuất hiện, đem Minh Hà lão tổ trực linh phong ấn đây chính là Chu Sơn thực lực, cảnh giới mặc dù là chuẩn thánh đại viên mãn, nhưng mà tu luyện chính là bản cổ chân thân quyết, chiến lực viễn siêu cùng cảnh, đã là có cấp thánh nhân chiến lực, từ ra tay đến đem Minh Hà lão tổ ảnh. Sắt, hết thệ cũng chỉ ra tay rồi bốn quyển. Minh Hà lão tổ muốn một lần nữa trở về, chỉ có chờ người khác đánh vỡ Chu Sơn phong ấn, hay là vũ trụ tự diệt. Cùng lúc đó, cổ thần tộc cũng là tùy theo ra tay. Hơn 10 vị tổ vu còn có một đám đại vu buông xuống địa tạng dạy cùng U Minh giáo trưởng 206, giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, siêu thoát, đại kết cục, một, địa tạng giáo cùng U Minh giáo thực lực, còn không bằng huyết hải giáo. Minh Hà giáo chủ, tốt xấu là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ đại năng, trong tay còn có đỉnh cấp tiên tiên sát lục linh bảo, còn có thập nhị phẩm nghiệp hòa hư liên, nhưng mà địa tạng giáo giáo chủ chỉ là chuẩn thánh trung kỳ thực lực, U Minh giáo cũng chỉ là năm vị đại la đối với cổ thần tộc tới nói, mặc kệ là huyết hải giáo, vẫn là địa tạng giáo cùng U Minh giáo đều không phải là uy hiếp. Chân chính uy hiếp là địa tạng giáo sau lưng Tây Thiên Phật môn cũng với không muốn để cho cổ thần tộc nắm giữ lành lặn đạo quyền hành rất nhiều đỉnh cấp thế lực, nhưng mà bây giờ có Chu Sơn vị này chuẩn thánh đại viên mãn ra tay, sau lưng còn có nhân tộc, cổ thần tộc liền không sợ hai điệu tạng vương Phật trước tiên bị trấn sát. U Minh giáo năm vị đại la bạn tôn đồng dạng là bị giết, chết, liền xem như năm vị đại la tại yêu trong đình trở thành tinh quân đại la hóa tôn đồng dạng chạy không khỏi nếm chín vị cùng đế giang liên thủ vượt qua thời không trường hà bánh sát. Chu Sơn tức đoạt Minh Hà lão tổ quyền hành, tiếp đó điệu tạng vương Phật cùng U Minh giáo năm vị lớn minh bị huynh giết, có quyền hành cũng là bị tức đoạt, hội tụ tại trên thân Chu Sơn. Trừ cái đó ra, Còn có cổ thần tộc có quyền hành, cũng đều là tạm thời ra chỉ tại trên Tân Chu Sơn. Trên Tân Chu Sơn có địa đạo quyền hành, đã là đạt đến tám thành. Mặc dù còn có một số tán tu đại la trưởng nắm u minh quyền hành, nhưng đối với Chu Sơn tới nói không quan trọng. Vượt qua tám thành quyền hành, Chu Sơn có thể trực tiếp dẫn động địa đạo bản nguyên, thu được u minh chúa tể tiên địa nghiệp vị. Lúc này, Chu Sơn liền dẫn động vô tận địa đạo bản nguyên, hắn muốn đem chân linh lạc ấn vào địa đạo bản nguyên bên trong, thành tựu u minh chúa tể, bất quá chân linh muốn lạc ấn vào địa đạo bản nguyên bên trong, cần tiếp nhận vô biên nguyên lực, toán lực hết thệ tiêu cực năng lượng. Nhưng này đối Chu Sơn tới nói, cũng không phải việc khó. Trước Kỳ Nguyên, hậu thủ không thể chịu đựng trong thiên địa tiêu cực năng lượng, đó là bởi vì hậu thủ thực lực không đủ, thời điểm đó hậu thủ còn không có đạt đến tổ vu viên mãn, liền xem như đạt đến tổ vu viên mãn, cũng không cách nào cùng Chu Sơn so sánh. Chu Sơn tiếp trước, thế nhưng là tiếp nhận thiên địa không Chu Sơn. Một thế này, hắn cũng là tu thành bản cổ nhục thân. Thân thể cường đại, có thể cùng 12 tổ vu hội tụ vô tận sát khí chống ngưng tụ thành bản cổ nhục thân so sánh. Cho nên, cái này vô biên nguyên lực, hóa lực, sát khí chờ cũng không thể ăn mòn Chu Sơn nhục thân, mà tại đã nhận lấy vô tận nhiệt lực oán lực sau đó, chỉ thấy thiên khung rung lên. Đột nhiên có một con rồng mỗ phượng lẫn nhau đan xen, cùng ngậm lấy một quả vô cùng tôn quý màu đen đạo quả bung xuống, mật mờ tiên âm truyền khắp tầng dưới, trên trời rơi xuống kim hoa, địa rung kim liên. Cái này một con rồng mỗ phượng, chính là U Minh Chân Long cùng U Minh Phượng Hoàng. U Minh Chân Long cùng U Minh Phượng Hoàng ngậm đạo quả, chính là U Minh chúa tể đạo quả, U Minh chúa tể đạo quả. Giờ khắc này, Hồng Hoang tiên giới không biết lớn đến mức nào thần thông giả, cũng là hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm cái này màu đen đạo quả. Bọn hắn hận không thể chiếm cho mình dùng đây chính là gần với Thiên Đế nghiệp vị trí cao nghi vị. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, liền xem như ra tay cấp đoạt cũng là vô ích, địa đạo bản nguyên công nhận chính là Chu Sơn, hơn nữa Chu Sơn thế nhưng là đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, không chỉ có bản thân thực lực cường đại, sau lưng còn có nhân giáo, bây giờ lại cùng cổ thần tộc liên hợp, ai ở thời điểm này ra tay, cái kia hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Chu Sơn cùng cổ thần diệt tộc đi minh hà lão tổ, đánh chết điệu tạm vừa vặn, còn có u minh giáo năm vị đại la, ra tay quá nhanh, nhanh đến tất cả đỉnh tiêm đại năng cũng không có phản ứng lại liền kết thúc. Một chút thế lực bây giờ muốn ra tay, cũng là có chỗ cố kỵ. Bọn hắn sớm không có thương lượng xong không có ký kết minh ước mà nói, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không bị sau lưng đâm dao. Hung thú tộc thần mịch cùng Hỗn Độn Vương, khó mà chân thành hợp tác, yêu tỏa cùng Tiên Đỉnh cũng giống như thế. Bọn hắn hợp tác đều không yên lòng đem sau lưng giao cho đối phương. Một khi bị đâm dao vậy đối phương không sai biệt lắm liền nắm giữ hơn chín thành thiên đạo quyền hành đủ để chứng đạo thiên đế nghi vị. Nhìn thấy U Minh Đạo Quả xuất hiện, Chu Sơn phi thân nên đón tiếp lấy, U Minh Chân Long cùng U Minh Phượng hoàng tại Chu Sơn đầu sang lại xoáy rồi một lần, tiếp đó liền hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu thất. Viên kia tôn quý U Minh Đạo Quả, nhưng lại dung hợp đến trong cơ thể của Chu Sơn. Giờ này khắc này, Chu Sơn trên người pháp lực tăng vọt. Cùng lúc đó, U Minh bản nguyên tự động ở trên người hắn hiện ra một bộ uy nghiêm mã tôn quý màu đen đế bảo, từng đạo U Minh pháp tắc đang sen tại dưới người hắn bỗng trở thành một tâm cực lớn đế tọa đây chính là U Minh chúa tể có sức mạnh. Chu Sơn bình tĩnh tại đế tọa ngồi rơi xuống. Hắn tinh tế thể nghiệm lấy vừa mới thu được đủ loại cường đại U Minh quyền hành. Một chút xiêu chi thánh, chi cao, đế lớn, quá vi đại đại uy nghiêm từ trên người hắn tràn ngập mở ra, chớp mắt bao phủ toàn bộ U Minh địa giới, cố khí tức này cũng là đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ. Theo lý thuyết Chu Sơn liền xem như không sử dụng bản cổ nhục thân vẹn vẹn chỉ là điều động U Minh bản nguyên chi lực, cũng là có thể so với Chuẩn Thánh Đại Viễn mãn, nếu là ở U Minh địa giới, địa bản của hắn bên trong, cũng là có chiến thánh chi lực Hồng Mông tử khí dung hợp. Lúc này, thu được U Minh chúa tế trí cao nghiệp vị, Chu Sơn ngay trong thức hải Hồng Mông tử khí khế động, lập tức cùng vũ trụ bản nguyên tương hợp. Ngay muốn, một tiếng khai thiên tịch địa một dạng âm thanh, tại vũ trụ chúng sinh trong tâm linh vang lên. Hồng Mông tử khí dung hợp vũ trụ bản nguyên bên trong, cơ thể của Chu Sơn cũng là đột nhiên bộc lên vô số tử khí đang sen, trên người hắn tử khí cùng vũ trụ bản nguyên bên trong tử khí quấn thông. Giờ khắc này, vô số đại đạo tại Chu Sơn trong đầu lưu truyện. Những thứ này đại đạo so với hắn có đạt quả, cũng cao hơn sâu một chút đây là đạt đến thánh nhân cấp độ đại đạo. Nhưng mà, hắn nhất thiết phải từ trong lựa chọn một đầu đại đạo thành thánh. Một đầu hồng nông tử khí, chỉ có thể dung hợp một loại đại đạo trở thành hắn tâm, dùng cái này chứng đạo thành thánh. Chỉ cần chứng đạo thành thánh sau đó cũng có thể suy luận, lĩnh hội cái khác đại đạo, cũng đạt đến cấp thánh nhân. Tâm thương chuẩn thánh đại viên mãn nắm giữ cấp thánh nhân chiến lực, cũng là chỉ tinh tu một đầu đại đạo, chỉ khi nào thành thánh mà nói, như vậy thì có thể đem mỗi một con đường lớn đều tu luyện tới cấp thánh nhân. Cho nên Thánh nhân so với Chuẩn Thánh đại viên mãn thủ đoạn càng nhiều. Chuẩn Thánh đại viên mãn mặc dù có cấp thánh nhân chiến lực, nhưng lại không thể biện bị, hơn nữa thủ đoạn có hạn, nhiều nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sức tự vệ thôi, sẽ không bị thánh nhân giết chết. Nhưng mà thánh nhân quyết tâm đối với Chuẩn Thánh đại viên mãn ra tay, lại là có thể đem hắn phong ấn luân hồi đại đạo. Chu Sơn tại trong ngàn vạn đại đạo, lựa chọn luân hồi đại đạo đầu tiên, hắn chính là U Minh Chúa Tể, mà các toàn bộ vũ trụ phát triển, cũng là không thể rời bỏ luân hồi, nếu là hắn lựa chọn lấy luân hồi chi đạo thành thánh mà nói, vậy coi như là đem U Minh Chúa Tể thiên địa nghiệp vị giao ra, đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng lấy luân hồi đại đạo thành thánh, đến lúc đó hắn chính là luân hồi đại đạo bản thân. Một khi thánh vẫn, cái kia luân hồi đại đạo thì sẽ theo tốc độ, toàn bộ hồng hoàng vũ trụ đều biết độ phải trọng thương. Cái gọi là thế nhân, có thể nói chính là vũ trụ bản thân một phần. Ngay tại Chu Sơn lựa chọn luân hồi đại đạo thời điểm, trong tích tắc, vũ trụ bản nguyên sôi trào, tiên thiên luân hồi đại đạo trực tiếp từ vũ trụ bản nguyên bên trong hiện hóa ra ngoài, giống như một đầu trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận dòng lũ, hoành quán toàn bộ hồng hoàng vũ trụ, tiếp đó dọc theo tử khí tông đạo rơi xuống trên thân Chu Sơn chương 206, giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, siêu thoát, đại kết cục 2. Chu Sơn cùng Tiên Tiên Luân hội lại đại đạo hợp nhất, Vô Tận Luân hội đại đạo phát tắc, đều đặt vào trong cơ thể của hắn. Chứng đạo Hỗn Nguyên, chân linh ký thác vũ trụ bản nguyên đại đạo. Mỗi một vị thánh nhân, chứng đạo lựa chọn tiên tiên đại đạo cũng không giống nhau. Tỷ như, cái trước Kỷ Nguyên Thái Thanh thánh nhân, lựa chọn là tiên tiên âm dương đại đạo. Nếu là Thái Thanh thánh nhân tử vong, như vậy tiên tiên âm dương đại đạo liền sẽ bở vậy băng diệt, vũ trụ âm dương mất cân bằng. Nữ Hoa thánh nhân lựa chọn là tiên tiên tạo hóa đại đạo, một khi nữ Hoa thánh nhân bỏ mình, cái kia tiên tiên tạo hóa đại đạo cũng sẽ băng diệt, tạo thành vũ trụ đại dung truyện. Bất quá chuẩn thánh trên cơ bản đều khó mà bị triệt để giết chết, chớ nói chi là thánh nhân. Trừ phi là cái khác tất cả thánh nhân cùng nhau liên thủ, nhắm vào một vị thánh nhân, đó là có khả năng đem một vị thánh nhân giết chết, nhưng mà những thứ này thánh nhân cũng biết giết chết một vị thánh nhân sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, bởi vậy nhiều nhất chính là phong ấn, không có khả năng trực tiếp giết chết. Ngay tại Chu Sơn thân dung tiên thiên luân hồi đại đạo trong mắt, một đạo không có gì sánh kịp thánh nhân quang huy nở rộ ra đạo này thánh nhân quang mơ hồ, chiếu khắp hồng hoàng vũ trụ, chiếu khắp vô tận thời không. Triều khắp chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh sâu trong tâm linh đây là Hồng Hoang vũ trụ tái tạo sau đó mới kỷ nguyên bên trong, tạo ra tôn thứ nhất thánh nhân. Chu Sơn chứng đạo Hỗ Nguyên, trở thành thánh nhân, bộc phát ra dị tượng, so với phía trước lấy được U Minh Chúa Tể Thiên Địa Nghiệp Vị càng thêm hùng vĩ, vô cùng vô tận tuyệt hải, trải rộng vũ trụ nối một cái xóa sỉnh. Mặc kệ là Hồng Hoang tiên giới, vẫn là giới hải bên trong, vô số thế giới cũng là nương theo có tiên nữ tán hoa, tôn gia kim tôn gia, nhân đạo chi lực cũng là đi theo sôi trào. Hồng Hoang vũ trụ sinh ra tôn thứ nhất thánh nhân, toàn bộ vũ trụ bản nguyên cũng là vì đó chúc mừng. Chư thiên vạn giới Toàn bộ sinh linh tâm linh chốn sâu đều hiện lên ra Chu Sơn cái kia vô cùng uy nghiêm thân ảnh. Khi những sinh linh này nhìn về phía Chu Sơn thân ảnh lúc, nhưng lại phảng phất là thấy được một cái lớp đầy vũ trụ vô tận thời không lục đạo thần luân, Chu Sơn chính là lục đạo luân hồi, lục đạo thần luân chính là Chu Sơn. Hết thảy luân hồi chi vĩ lực, cũng là tất cả quy về trên thân Chu Sơn. Từ đó về sau, Chu Sơn chấp trưởng tiên tiên luân hồi quyền hành. Cái khác tiên tiên thần ma, nếu là cũng dính đến luân hồi quyền hành phương diện, Chu Sơn cũng là một lời liền có thể tứ đoạt. Lấy thánh nhân chấp trưởng tiên tiên luân hồi lại đạo, liền xem như chứng đạo đại la đại năng, cũng phải bị đặt vào đến trong luân hồi. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Tiên Giới tất cả đại la cùng chuẩn thánh đại năng đều bị một màn này rung động đến. Tất cả đỉnh tiêm đại năng đều ngộp. Chu Sơn lấy thế xét đánh lối đỉnh, diệt sát U Minh địa giới trừ cổ thần tộc bên ngoài còn lại thế lực, thu được U Minh chúa tể thiên địa nghiệp vị, đây đã là để cho bọn hắn có chút rung động. Không nghĩ tới, Chu Sơn thế mà tại thu được U Minh chúa tể thiên địa nghiệp vị sau, thế mà chứng đạo thành thánh, thánh nhân, Chu Sơn thế mà chứng đạo thành thánh. Hắn không phải vừa trở thành U Minh chúa tể, như thế nào lập tức liền chứng đạo thành thánh? Hồng Mông tử khí, Chu Sơn thế mà nắm giữ Hồng Mông tử khí. Cái này Chu Sơn, đến cùng là lai like lịch gì? Hồng Hoàng tiên giới một đám đại năng, tất cả đều là hóa đá. Liên hiệp như nhân tộc cùng Tam giáo đại năng, bọn hắn đồng dạng bị chấn động đến cả người đều tựa như mất đi linh hồn. Chu Sơn chỉ là trở thành U Minh chúa tể thì cũng thôi đi, đối với nhân tộc cùng Tam giáo tới nói, cũng là thiên đại hảo sự, nhưng mà Chu Sơn chứng đạo thành thánh, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là tốt như vậy. Phải biết, Hồng Hoang vũ trụ mặc dù năng diễn, nhưng so với cái trước kỷ nguyên Hồng Hoang vũ trụ, bản nguyên cũng là có chỗ không bằng, một đám chuẩn thánh đại năng đều cảm giác đi ra, cho nên chứng đạo thành thánh danh ngạch có hạn, so với một cái kỷ nguyên chỉ có thể thiếu, sẽ không nhiều. Bây giờ Chu Sơn chứng đạo thành thánh, chẳng khác gì là chiếm cứ một cái danh hạch. Tất cả đại năng trong lòng cũng là không hiểu, muốn chứng đạo trở thành thánh nhân, muôn vàn khó khăn. Bọn hắn liền xem như có cái trước kỳ nguyên tích lũy, nhưng bây giờ cũng là không ai chứng đạo thành thánh, thiếu quyết một cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, Chu Sơn thế mà cứ như vậy thành công chứng đạo thành thánh. Tất cả đại năng cũng là đang suy đoán Chu Sơn lai lịch. Hồng Mông Tử Khí, liền xem như Huyền Đô đại pháp sư cũng không có. Nhưng mà trong tay Chu Sơn, lại là có một đạo Hồng Mông Tử Khí tồn tại đạo này Hồng Mông Tử Khí đến tột cùng là từ đâu tới. Đây là tất cả đại năng nghi vấn trong lòng bất quá, bọn hắn đều biết. Chu Sơn không chỉ có trở thành U Minh chúa tể, hơn nữa còn trở thành giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, như vậy cái này Kỷ Nguyên Hồng Hoang vũ trụ, hoàn toàn chính là Chu Sơn thời đại. Trước Kỷ Nguyên giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, chính là đạo tổ Hồng Quân, tất cả thánh nhân lão sư đạo tổ Hồng Quân, cũng là trước Kỷ Nguyên thứ nhất siêu thoát. Chính là bởi vì đạo tổ Hồng Quân đã vừa ra, cái này mới cho một đám thánh nhân chỉ rõ con đường đi tới. Bằng không mà nói, tất cả thánh nhân mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cũng coi như là cả đời bị vây ở Hồng Hoang trong vũ trụ, không cách nào rời đi. Vũ trụ đối với thánh nhân tới nói, chính là lao tù. Nhưng nhân tộc cùng Tam giáo đại năng rất nhanh liền phản ứng lại. Chu Sơn thuộc về là nhân tộc một thành viên, bây giờ chứng đạo thành thánh, mặc dù chiếm cứ một tôn thánh vị, nhưng mà tại trên đại cục, đối với bọn hắn tới nói chính là một chuyện tốt. Có Chu Sơn tôn này thánh nhân, đồng thời còn có U Minh chúa tệ nghiệp vị, lại kéo ké giầy cổ thần tộc người Minh Hữu này, như vậy tăng thêm nhân tộc cùng Tam giáo thực lực, liền xem như Hồng Hoang tiên giới còn lại tất cả thế lực toàn bộ đều liên hợp lại, cũng đủ để đánh một trận. huống chi, Hồng Hoang tiên giới ở trong có không ít là trung lập thế lực, có thể kéo nhiễu tồn tại. Thì như, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc liền có thể kéo nhiễu. Trên thực tế, Trước đây, nhân tộc liền ở trong tối bên trong kéo nhiều cái này tam tộc. Nhân tộc cho cái này tam tộc hứa hẹn, nhân tộc bên trong hạ giới đế vương, từ đó về sau đều chi vị chân long thiên tử, mà hoàng hậu thực sự là phượng hoàng mệnh cách, Kỳ Lân thị làm nhân tộc thú thú đem cái này tam tộc thu vận, chiết đệ dung nhập vào nhân tộc bên trong. Lúc trước, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng là đang suy nghĩ, bởi vì không lâu là nhân tộc kéo nhiều tam tộc, cái khác đỉnh cấp thế lực cũng đều là tại kéo nhiều tam tộc, hứa hẹn lợi ích. Nhưng là bây giờ Chu Sơn chứng đạo Huyễn Nguyên, trở thành giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng là không đang do dự. Hạ quyết tâm cùng nhân tộc hợp tác, đem tộc vận dung nhập trong nhân tộc. Có Long Vương kỳ, Lân Tam tộc gia nhập vào, cán cân thắng lợi hướng về nhân tộc bên này ưu tiên. Hung thú tộc, yêu tộc, tiên đình, Tây Thiên Phật môn, ma tộc mấy người đều không phải là nhân tộc đối thủ, tuần tự bị diệt, những thứ này thế lực cao cấp chuẩn thánh tại trong vũ trụ hình thể bị diệt sát, chân linh nhưng là vĩnh cựu phong ấn. Thánh nhân làm xuống phong ấn, chỉ có thánh nhân mới có thể mở ra. Nhưng mà kế tiếp liền xem như có người thành thánh, đó cũng là nhân tộc, hay là cùng nhân tộc có liên quan thế lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ phong ấn, đem những thứ này đại năng chân linh giải cầu đi ra. Theo những thứ này đỉnh cấp thế lực bị diệt, nhân tộc độc bá thiên giới, lại một lần nữa trở thành thiên địa bá chủ. Huyền Đô đại pháp sư thân là tam giáo đứng đầu, thu được tiên đế nghi vị. Mấy trăm năm sau, Huyền Đô đại pháp sư chứng đạo thành thánh. Khi hoàng hội tụ nhân đạo chi lực, nhận định tháng tiên, và năm sau đó chứng đạo thành thánh. Lại qua mấy chục vạn năm thời gian, tổ long trường đạo thành thánh. Giữa thiên địa, sinh ra bốn vị thánh nhân ta tu hành, đến cực hạn. Vô số năm tháng trôi qua, Chu Sơn tu vi đến cực hạn, siêu thoát hồng hoàng vũ trụ.